Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 210 Tấn cấp và huyền thiên như ý bổng Đại lục vẫn lưu truyền rồng rãi Chuyển thuyết rằng nhân loại là sinh vật duy nhất Có trí tuệ yêu thú không tồn tại ở võ nguyên đại lục Mấy vạn năm trước Không hiểu vì nguyên nhân gì mà đại lục xuất hiện không gian thông đạo nối với thế giới khác, từ đó tràn ra vô số cao sai yêu thú, chủ yếu có thực lực tứ sai và ngũ sai, ngang với võ tông và võ tôn. Thậm chí đỉnh cấp lục sai, thất sai yêu thú không ít. Thực lực toàn bộ nhân loại trên võ nguyên đại lục lúc đó không đủ chống lại thú triều như hồng thủy tràn xuống, vô số nhân loại võ giả bị yêu thú đồ sát. Ngay cả cường giả đẳng cấp võ hoàng và võ thánh cũng bị đỉnh dai yêu thú vây công mà rơi rụng Nhất thời cả đại lục lâm nguy Vào lúc nguy hiểm các lộ cường giả còn lại liên lập với nhau tụ tập tất thảy võ giả nắm tay đối kháng yêu thú Trong lúc sinh tử nhân loại võ giả xuất hiện năm vị thánh giả Họ không chỉ là cao thủ mạnh nhất nhân loại đồng thời phát triển chiến đấu kỹ pháp của ngũ hành nguyên lực lên tầm cao mới đại bộ phận bát phẩm và cửu phẩm võ khí còn lại trên đại lục hiện thời do họ sa tạo ra. nói ra cũng xảo diệu, ngũ đại thánh giả tu luyện kim mục thủy hỏa thổ trong ngũ hành nguyên lực họ truyền thụ cho các võ giả cao sai võ khí lính ngộ ra được sức chiến đấu của nhân loại cũng vì thế mà biến hóa về chất. Được ngũ vị thánh giả lãnh đạo, nhân loại võ giả chấp nhận trả giá đắt cắt đức ung đạo đến gì giới khiến yêu thú mất hậu viện là lối về, rồi sau đó tiến hành một trận chiến thảm liệt với số yêu thú còn lại ở võ nguyên đại lục. Chiến tranh kéo dài hơn ngàn năm, sau cùng nhân loại giành được thắng lợi. Tuy yêu thú không bị tiêu trừ hoàn toàn nhưng mất đi sức mạnh thì chúng trừ trốn vào núi rừng sống lay lắc xa. Không còn gây được sóng gió gì được nữa Mấy con đỉnh dai yêu thú còn lại cũng không dám xuất hiện trước mắt nhân loại Diễn hóa từ mấy vạn năm trước khiến yêu thú tàn dư trở thành một loài có trí tuệ nữa Trên võ nguyên đại lục bất quá thực lực của chúng giảm dần qua các đời Không uy hiếp được nhân loại nữa Nên nhân loại võ giả không đuổi tận giết tuyệt Như vậy thì truyền thuyết ở đại lục có phần sai lạc Gã ve tầm hồi lâu Tin tức từ huyền thiên như ý bổng cho thấy vị lý gia tiên tổ không nói sai Ông ta để lại nhiều bí pháp vu võ và thần thông thuật uy lực vô cùng đều là những thứ thực tế không thể giả mạo Võ nguyên đại lục đích xác từng có một dòng tộc tu luyện nguyên nguyên lực vu võ Dòng tộc mạnh mẽ như vậy sao lại vô thanh vô tức tiêu vong thậm chí đại lục hiện tại không tìm được dấu tích của họ Việc này khiến gã hoài nghi Nếu không có cao thủ siêu phàm xóa bỏ tất cả Thì dù vu võ thật sự diệt vong Cũng phải có manh mối mới đúng Đồn rằng ngũ đại thánh giả Sau khi nhân loại đạt được thắng lợi sau cùng Chỉ gần một năm là họ đột phá được thánh giai Nhất ngộ thành thần Được đời sau tôn là ngũ hành thần tôn Bất quá sau đó ngũ hành thần tôn Biến mất khỏi tầm mắt của nhân loại Về việc này Nhân loại võ giả từng có nhiều suy đoán, bất quá đa số đều thống nhất là họ đã đạt đến cảnh giới mới, rời khỏi võ nguyên đại lục, tiếp tục tu luyện võ đạo của mình. Kết hợp truyền thuyết của đại lục và tin tức lý ra tiên tổ để lại khiến gã này ra suy tưởng bảo gan. Chủ lực đối kháng yêu thú phải là vu võ tộc. Trong những tin tức gã có được vẫn còn nhiều hình ảnh Vu Võ tộc chiến đấu, đến bài phần 10 là họ đấu với đỉnh giai yêu thú, thực lực của những yêu thú này không võ giả cùng cấp nào chống nổi, chưa nói gì đến việc võ giả khi đó chưa có cao giai võ khí uy lực hùng hậu. Vu Võ dựa vào uy năng của thần thông thuật, hoàn toàn có thể một đối một với yêu thú cùng cấp. Bất quá Vu Võ tộc tuy mạnh song đối diện với dòng thú triều Lại có nhiều đỉnh cấp yêu thú thì ớn phó không dễ dàng gì Rất có thể vô võ tộc giành được thắng lợi sau cùng nhưng nguyên khí đại thương Đặc biệt phần lớn vô võ tuyệt đỉnh đều rơi xuống, Còn võ giả tu luyện ngũ hành khí hải vì thực lực yếu kém nên không chính diện đấu với yêu thú Không bị tổn thất nặng nề ngược lại trong trận chiến lâu dài đó đã sáng tạo ra nhiều võ ký uy lực vô cùng đảm sinh ra vô số cường giả Ngũ đại thánh giả là những người đứng đầu xuất hiện khi đó Hóa giải nguy cơ yêu thú xong vu võ tộc tổn thất thảm trọng Thực lực đại giảm Võ giả tộc tất nhiên không chịu lép nữa Mâu thuẫn giữa hai bên bùng phát khi mà ngoại địch không còn Kết quả rất dễ thấy Ngũ đại thánh giả dẫn dắt võ giả chiến thắng đối tượng không phải là yêu thú nữa mà là vu võ tộc Họ thậm chí không để cho vu võ truyền thừa, không tiếc thủ đoạn diệt trừ, xem ra ngũ đại thánh giả cực kỳ e rè vu võ. Gã hiểu rõ tâm lý ngũ đại thánh giả, họ bị vu võ áp bức mấy cuộc vạn năm, khó khăn lắm mới thoát được, tất nhiên không cho đối phương cơ hội vùng lên. Dù ngũ hành nguyên lực thi triển đỉnh giai võ ký có quy lực siêu phàm nhưng so với thần thông thuật thì không đáng gì. Hà húng tốc độ tu luyện của vu võ cực kỳ đáng sợ Tuy có chứng ngại nhưng với những tộc nhân thiên phú xì bẩm thì không phải vấn đề to tát Để vĩnh viễn trừ đi mối uy hiếp Võ giả lúc đó chọn thủ đoạn diệt tuyệt khiến vu võ triệt để mai táng trong dòng thời gian Tiếc rằng Ngũ hành thần tôn không sao ngờ nổi vu võ tộc vẫn truyền thừa lại được Diệp phong thở dài thập phần cảm khái Vì Lý Gia tiên tổ tại vu võ tộc cũng là nhân vật có địa vị Một trong những vu võ cuối cùng còn lại Biết chắc không thể thoát được sự truy sát của võ giả Ông ta ẩn tính mai danh với một người bình thường để giữ lại huyết mạch Dùng vu chú phong ấm huyền thiên như ý bổng làm truyền ra chi bảo bí mật truyền lại Đời sau của Lý Gia thậm chí cả thê tử của ông ta cũng không biết đến thân phận vu võ của ông ta Ông ta hiểu rõ trong mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, hành động yếu trừ vu võ của võ giả sẽ không lơi lòng, nên chỉ di ngôn lại rằng cây bổng này là bảo bối trong đó có di vật, nhưng chỉ người hữu duyên mới giải được. Người hữu duyên kỳ thật là người tu luyện nguyên nguyên lực. Ông ta hy vọng giả như vu võ tộc thật sự diệt vong, võ giả sẽ chấm dứt thanh trừ vu võ, Sẽ có ngày có người tu luyện nguyên nguyên lực gặp được cây huyền thiên như ý bổng này, Sẽ giải cấm chế vô chú đạt được truyền thừa. Ông ta không muốn người được truyền thừa báo thù cho vu võ tộc Chỉ hy vọng vu võ không đoạn tuyệt. Nhưng ông ta không thể đoán trước hoặc khống chế người giải khai cây bổng, Nên tin tức để lại cực kỳ đề cao bí pháp tu luyện vu võ và uy lực của thần thông thuật, Hy vọng người này động lòng. Dù vốn là khí hải tu luyện giả cũng sẽ bị sức mạnh dẫn dụ chuyển sang tu luyện vu võ. Cấm chí không cần lượng nguyên nguyên lực cao lắm để giải khai. Diệp Phong ước đoán đại khái luyện thể đạt đến võ đồ thất sai là mở được. Không có bí pháp của vu võ, người thường không thể luyện nguyên nguyên lực quá đẳng cấp võ sĩ. Dù thế cũng không có mấy võ giả giải được cấm chế này thành ra cây bổng lưu viện mấy vạn năm sau cùng lọt vào tay gã. Ông ta không sao ngờ được trên đời còn có người sáng tạo được bơ y e b pháp tu luyện nguyên nguyên lực không kém gì bí pháp của vu võ. Diệp Phong loáng thoáng nhận ra Nguyên Thần Quyết còn lợi hại hơn bất kỳ bí pháp nào của Vu Võ, chí ít khi gã dùng thể kỹ xung hợp ngũ hành nguyên lực tuyệt đối có thể đấu với thần thông thuật. Hơn nữa, sư phụ từng nói ảo bí của Nguyên Thần Quyết không chỉ thế, nên gã không đổi sang tu luyện Vu Võ. Còn về Vu Võ truyền thừa, nếu có cơ hội, gã sẽ tìm cách hoàn thành tâm nguyện của đối phương. Huyền thiên như ý bổng là tiên thiên chi một linh quả nhiên có chứa tiên thiên một nguyên. Không chỉ vậy, chủ nhân cây bổng còn lưu lại một đạo vô chú là quán thể thuật. Chỉ cần gã sử dụng nguyên nguyên lực làm vật dẫn sẽ có được lượng nguyên nguyên lực từ cây bổng quán thể. Đó là thủ đoạn của chủ nhân nhằm để cao thực lực cho người truyền thừa. Gã không định tu luyện bí pháp vu võ nhưng hết sức vui vẻ tiếp thụ nguyên nguyên lực quán thể. Giờ gã đang gặp chướng ngại, nếu quán thế thật sự nhanh chóng nâng cao thực lực như người quán thể nói thì không phải lợi dụng nó có thể tấn cấp võ sư sao. Với người đang nóng lòng đề cao thực lực như gã, tin này tốt lành hơn tất thảy. Dù là khiêu chiến lục lâm bang hay thực hiện lời hứa 3 năm với thẩm lan, hiện giờ gã đều khao khát muốn đề cao thực lực, tuy có nguyên thần huyết. Tốc độ tu luyện của gã có thể dùng hai từ nghị thiên để hình dung, nhưng gã vẫn chưa vừa lòng. Gã cần sức mạnh hơn nữa để bảo vệ người mình quan tâm. Lời sư phụ đã nhắc nhở gã tương lai gã sẽ phải đối diện với địch nhân đáng sợ thế nào. Quả thật quá kinh thế hãi tục để không bị lộ bí mật tu luyện nên gã bảo đồng bạn ở tủ nghĩa xá đi khỏi gã cần tìm một nơi yên tĩnh tiếp nhận nguyên nguyên lực của vũ võ quán thể, rồi dùng tiên thiên một nguyên chi lực sinh thành để tam khí hải. 7 ngày sau, Diệp Phong về đến võ dung học viện, gã tấn cấp võ sư, hơn nữa thẳng tiến đến võ sư tam giai. Quán thể thuật khiến gã kinh ngạc, vì gã tu luyện nguyên thần quyết Thể nội nguyên minh lực tuần hoàn không dung hợp với vu võ gần như lãng phí mất 8 phần 10 năng lượng mà vẫn tăng được liền 3 cấp, nếu hoàn toàn tiếp thu thì dù không tấn nhập võ tôm cũng đạt tới thất sai võ sư. Huyền thiên như ý bổng vốn là một đoạn tiên thiên một linh tiên thiên một nguyên ẩn chứa trong đó hồn hậu vô cùng, không chỉ khiến gã dễ dàng ngưng kết một nguyên khí hải mà khiến khí hải này sung phá đến võ độ nhì dai. Như ý bồng, như ý bồng Quả nhiên là như ý Gã mỉm cười, huyền thiên như ý bồng khẽ lắc Một nguyên lực từ thể nội tràn vào Thân bồng vốn chỉ dài 6 thước Rộng 2 thước đột nhiên dài ra nửa thước Đuôi bồng lớn hơn 1 phần 4 Vũ khí thần kỳ này có thể dựa vào một nguyên lực để co giãn hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hữu tài Thực hiện Huyết công Tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 211 truyền thừa tinh huyết Thân bổng biến hóa không đơn giản là thay đổi hình thái mà rất thực Vì huyền thiên như ý bổng hấp thu sinh sinh chi lực của một nguyên mà hiện lộ bản thể Một nguyên chi linh vốn là một cây kình thiên một trụ thủa khai thiên tịch địa Một trụ dài vạn thước Nặng trăm vạn cân, tuy huyền thiên như ý bổng chỉ là một hút nhỏ nhưng bản thể cũng dài cả ngàn thước, nặng mười vạn cân Bất quá muốn nó hoàn toàn hiện hiện bản thể thì cần phu vàn một nguyên chi lực Diệp Phong cầm cây bổng, nặng chừng năm mươi cân, nhưng khi thân bổng xài ra thì trọng lượng tăng theo Gã là chủ nhân vũ khí nên không cảm nhận được trọng lượng biến hóa Theo một nguyên khí hải của gã hiện thời đủ để khiến cây bồng dài thêm 1 phần 4, bộ bổ bổng lớn gấp đôi trọng lượng tăng thêm đại khái 1 phần 3, nhưng gã không biết, gã hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì. Sau này một nguyên khí hải của gã tăng cường, hình thể và trọng lượng huyền thiên như ý bổng sẽ có thể đạt đến mức kinh nhân thực lực võ sư đủ để thân bồng trở thành nặng mấy trăm cân, nhưng múa lên còn nhẹ hơn côn bồng nặng 50 cân, mang ra đối địch thì nguyên trọng lượng của huyền thiên như ý bổng cũng đủ phát huy được uy lực bất phàm, phối hợp với thổ hệ võ kỹ tiến hành công kích thì hiệu quả càng cao. Trong số những hình ảnh gã nhận được có cảnh chiến đấu, chủ nhân ban đầu của cây bổng biến nó thành tự trụ dài mấy chục thước. Nặng cả ngàn cưng, khẽ đập là san bằng một ngọn núi Bất quá yêu thú đối địch với ông ta cũng không đơn giản Chỉ dựa vào sức mạnh nhục thể mà ngạnh tiếp được khiến gã kinh thán vô vàn Vu võ không tu luyện khí hải Nên Diệp Phong không hiểu ông ta làm cách nào khiến như ý bổng to lên Nhưng vu võ truyền thừa mấy chục vạn năm chắc chắn có một vài thần thông liên quan đến ngũ hành nguyên lực Có lẽ họ biết cách lợi dụng nguyên nguyên lực sinh ra ngũ hành nguyên lực. Diệp Phong không nghĩ nhiều đến vấn đề này, sau này thực lực của gã tăng tiến uy năng của Tây Bồng sẽ gần như vô địch. Chấn thiên trùy của gã chỉ 180 cân, khi một nguyên khí hải đạt tới cảnh giới võ sư sẽ biến hóa huyền thiên như ý bồng biến thành 3-400 cân, sử dụng còn linh xảo hơn chấn thiên trùy, tuy mất đi hiệu quả ra tốc hai thành khi tổ thổ nguyên lực nhưng uy lực lại tăng gấp nhiều lần. Nếu gã đạt đến trình độ như lý gia tiên tổ trong hình ảnh, một bổng dáng súng có lực đạo mấy ngàn cân, dù không sử dụng võ khí cũng hơn bất kỳ linh khí hoặc thần khí nào. nhị thiên, vũ khí này xứng đáng với nhận xét đó của gã. Một huynh để về rồi. Thấy Diệp Phong đến, mắt lý ngọc sáng lên, Diệp Phong mỉm cười khiến ý cũng toát miệng, lòng thầm hớn hở, xem ra gã nhất định có tin vui. Diệp Phong có được huyền thiên như ý bổng, Lý Ngọc đã nghĩ thông ý của tiên tổ như vậy, y còn cấn cá làm gì? Hiện tại y chỉ muốn biết tiên tổ có lưu lại vật gì thuộc về lý gia không. Hổ thẹm, hổ thẹm. Diệp Phong tỏ vẻ e ngại, nói thẳng: nhờ có lý gia tiên tổ ưu ái mới lấy được vật này, sau này tại hạ sẽ báo đáp. Nhưng hôm nay tải hạ đến đây là trả lại di vật cho hậu nhân Lý ra Một hương đệ nói gì vậy, giải khải được bí mật thì là người hữu duyên với Lý ra Hà huống tổ nghĩa xã đều là hương đệ Một hương đệ lấy được khiến mố còn ca hứng hơn người khác lấy được Lý Ngọc đổi giọng Tiên tổ có sẵn gì không? Dặn giò thì không nhưng có một vật Diệp Phong lấy ra một giọt máu đỏ chói đưa đến trước mắt y là gì vậy? Lý Ngọc Kỳ quái hỏi. Vật đó giống một giọt máu đắt hơn là truyền thừa tinh huyết của tiên tổ các vị để lại, hàm chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần cho người lý gia hấp thu. Nếu luyện hóa được thực lực của huyên sẽ tăng tiến kinh nhân. Thật vậy, Lý Huyên thấy mỗ sống nói đùa lắm hà. Diệp Phong không khách khí trợn trừng mắt trắng lên. Luyện hóa bằng cách nào? Thấy gã không đủ, Lý Ngọc chợt hứng thú. Mỗ là người kế thừa tây bổng nên chỉ mình mỗ có thể hiệp trợ các vị luyện hóa vật này. Lời gã cực kỳ hàm hồ. Thực tế phải là một vu võ mới có tư cách luyện hóa truyền thừa tinh huyết. Bất quá gã cũng là người tu luyện nguyên nguyên lực. Tuy không biết bí pháp của vu võ nhưng không lạ gì kỹ xảo vận dụng nguyên nguyên lực. Vu chú luyện hóa tinh huyết rất đơn giản, gã chú tâm học trong 3 ngày là nắm được cách sử dụng. Coi như trả lại ơn tặng bồng của lý gia tiên tổ. Dù thế nào gã lấy được tiên thiên chi khí nhưng không thể kế thừa vu võ tộc truyền thừa nên cũng ái náy. Có cơ hội báo đáp cho hậu nhân của ông ta, gã tuyệt đối không tiếc gì. Bọn mỗ Lý Ngọc xứng người. Không sai, chỉ cần là người có huyết mạch Lý Sa đều có thể tiếp thụ truyền thừa. Bất quá tinh huyết chỉ có mức năng lượng cố định, người tiếp nhận càng nhiều thì phần nhận được càng ít. Đó là việc riêng của Lý Sa quyết định thế nào thì mỗ cũng sẽ vô điều kiện phối hợp. Lý Sa giờ chỉ còn ba người Lý Ngọc, Lý Băng Thiện và Lý Lão. Gã cho rằng để họ tự thương lượng quyết định cách tiếp thụ truyền thừa. Có thể cho mô biết truyền thừa tinh huyết hiệu quả thế nào không? Lý Ngọc hít sâu một hơi hỏi. Theo mô thì là dịch kinh tẩy tùy cải thiện thể chất. Hơn nữa người tiếp nhận sẽ có được một luồng năng lượng kinh nhân. Nếu chuyển hóa thành nguyên lực tin rằng thực lực sẽ tăng mấy cấp. Diệp Phong trầm tư một lúc rồi đáp. Đáp vậy mỗ và lý lão cùng muội muội thương lượng xong sẽ cho huyên để biết lý ngọc gật đầu một ngày sau bọn lý ngọc thương lượng xong sẽ cho lý ngọc và lý băng thiền đồng thời tiếp thụ truyền thừa lý lão đã cao tuổi không còn tiềm lực để khai thác nên không muốn ảnh hưởng huyên muội lý ngọc đề thăng lực lực tự nguyên từ bỏ cơ hội Diệp Phong đã liệu trước kết quả này, chuẩn bị tất cả xong xuôi thì bắt đầu giúp hai huyên muội luyện hóa tinh huyết truyền thừa. Quá trình luyện hóa không hề phức tạp, hai huyên muội mỗi người hiến một giọt máu để truyền thừa tinh huyết hóa tan vào đó. Chỉ có hậu nhân trực hệ huyết mạch tương liên mới có thể dùng máu mình hóa tan tinh huyết. Rồi chia huyết dịch hỗn hợp thành hai phần, dồn vào thể nội hai huyên muội theo bạch ở cổ tay. Diệp Phong sẽ thi triển vô chú thần thông thuật. Tám canh giờ sau, gã thu tay đặt lên lưng hai người lại, khẽ thở hắt ra một hơi. Quá trình luyện hóa thập phần thuận lợi. Chút lo lắng của gã tiêu tan. Xem ra có những môn thần thông thuật, vì tất phải tu tập vô võ mới thi triển được, lòng gã nóng lên. Nhiều thần thông thuật nhất định cần bí pháp phối hợp Nhưng một số ít môn không nhất định phải vậy Có phải chỉ cần có nguyên nguyên lực là tu luyện được thần thông thuật như vậy? Gã trầm ngâm suy nghĩ Hương muội lý ngọc luyện hóa tinh huyết vẫn chưa giúp nhập định Lại một canh giờ nữa qua Hai người thở thở ra đầy thư sướng Thế nào? Diệp Phong cũng tỉnh lại, vội hỏi Rất tốt, rất hùng hậu Lý Ngọc Chiết Đồng gật đầu. Tuy tạm thời mỗ chỉ hấp thu được một phần mười luồng năng lượng này, nhưng thực lực đã từ võ sĩ ngũ sai tiến lên thất sai, thậm chí đạt tới chướng ngại. Năng lượng thặng dư còn chứa trong huyết dịch mỗ tin rằng không đầy nửa năm nữa sẽ hấp thu được hết, ít nhất thực lực của mỗ cũng đạt đến võ sư thất sai. Ta tuy không hấp thu được nhiều như ta ca, ca nhưng cũng đạt đến võ đồ thất sai tin rằng không lâu nữa sẽ là võ sư. Lý băng thiền hơi đỏ mặt vì kích động. Một phong. Mố thay mặt ký ra đa tả hương đệ. Lý ngọc thập phần thành khẩn định uý người có thực lực này sau cùng ý cũng thấy được hy vọng báo thù cho gia tộc Dựa vào tinh huyết chỉ cần ý cố gắng tất sẽ tiến nhập võ tôn đủ cơ sở để đấu với tô chính thiên lý huyên làm vậy là sao tinh huyết là do tiên tổ các vị để lại cho hậu nhân sao phải cảm tạ mỗ, gã vội cản lại tuy là vậy nhưng một phong huyên để không hề do dự trả lại lợi ích thế này cho hậu nhân lý gia thật sự khiến tại hạ thâm phục Ở đại lục thực lực đại diện cho cái gì thì Lý Ngọc hiểu rất rõ. Nếu một người độc chiếm tinh huyết gần như ai cũng có thể nhanh chóng tấn nhập võ tông, dụ hoạt lớn như thế, Lý Ngọc tự nhận nếu đổi lại là y có chống lại được hay không thì chưa biết. Nên việc gã trả lại truyền thừa tinh huyết khiến y kích động vạn phần. Không có gì. Truyền thừa tinh huyết chỉ có hiệu quả với hậu nhân lý gia các vị nhưng rơi vào tay người khác, họ thà thử một phen chứ vì tất đã trả lại. Lý Băng Tiền có phần cảm khái. Diệp Phong nhún vai mỉm cười, không nói gì nữa. Giải thích quá rõ sẽ dẫn đến phiền hà không đáng có, dù là nguyên thần quyết hay vu võ đều là bí mật không nên cho hai huynh muội biết thì hơn. Vì tiên tổ đó của Lý gia tâm kế vô song trong cây bổng ông ta từ để lại truyền thừa tinh huyết cho hậu nhân ban cho người kế thừa huyền thiên như ý bổng quán thể thuật dù người kế thế tâm tính thế nào chỉ cần đổi sang tu luyện vu võ tiếp nhận quán thể thuật xong cũng sẽ tấn nhập võ tông hà huống ông ta nhắc đi nhắc lại truyền thừa tinh huyết nếu không được người có huyết mạch lý gia luyện hóa thì sẽ lưu lại hậu hoạn đắc nhận được lợi ích như thế rồi người kế thừa đời nào chịu mạo hiểm giúp người lý gia luyện hóa tinh huyết là chuyện đơn giản với vu võ dễ dàng gieo nhân như thế thì tin rằng đa số sẽ thực hiện gã không ngoài lệnh được năng lượng của tinh huyết trợ giúp lý gia huyên mũi quyết định bế quan luyện hóa hoàng nhanh chóng tăng tiến thực lực diệp phong cũng tâm niệm muốn tu luyện thần thông thuật ai nấy ôm tâm sự riêng vội vàng cáo từ Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tự hữu tài, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 212, tu luyện thần thông thuật. Về đến túc xá, gã xít bằng trên giường, lấy huyền thiên như ý bổng ra, hai mắt nhắm nghiền, ngưng thần tìm kiếm tin tức về thần thông thuật trong thân bổng. Hình thể thần thông thuật lấy tu luyện nhục thể là cơ sở lợi dụng liên hệ đặc thi giữa thân thể và nguyên nguyên lực, nhờ kích phát một vài năng lực của nguyên nguyên lực để đạt đến hình thể phát sinh biến hóa thành vũ khí hoặc vật để phòng ngự. Gã nghĩ lại, lúc sư phụ truyền thụ nguyên thần quyết, giới thiệu nguyên nguyên lực chỉ nói đó là sinh mệnh chi nguyên có thể nâng cao tố chất và hoạt lực cho thân thể, nhưng không nói đến các loại năng lực của nó lẽ nào nhận thức về nguyên nguyên lực của nguyên thần quyết không bằng vu võ tộc nhưng gã hiểu ngay vu võ tộc truyền thừa mấy chục vạn năm còn sư phụ từ gì giới đến võ nguyên đại lục chưa đầy trăm năm một cá nhân trong vòng chưa đầy trăm năm thì hiểu biết về nguyên nguyên lực đương nhiên không thể so bằng một chủng tộc đã kinh qua mấy chục vạn năm sư phụ không chú trọng lợi dụng nguyên nguyên lực cũng là điều bình thường nhưng gã có cách khác Khai sáng được phương pháp xung hợp ngũ hành nguyên lực và nguyên nguyên lực thì uy lực chiến đấu không hề kém hơn thần thông thuật. Sư phụ quả thật phi thường. Sinh mệnh trên đời đều có nguyên nguyên lực đặc tính hình thể của chúng là đa trùng đa dạng tuy nhiên lại do truyền thừa của chủng loài quyết định. Bản chất cũng vì tính chất của nguyên nguyên lực mà khác nhau Ví như đặc tính của xà thể là nhô của gấu là cương và nặng còn những thực vật như tiến trúc hoặc tiên nhân trưởng đều có đặc tính hình thể là sắc bén. ảo diệu của hình thể thần thông thuật là lợi dụng đặc tính thay đổi của nguyên nguyên lực đưa thân thể đạt đến cực hạn cường hóa hoặc tới đặc tính nào đó. gã ngấm nghĩ một chốc bất giác gật gù. căn cứ vào miêu tả của vu võ với nguyên nguyên lực. Chỉ cần nắm vững đặc tính của nó thân thể nhân loại cũng có thể trở nên có hình dạng như giá thú, yêu thú, thậm chí thực vật. Không chỉ thế, bí pháp vu võ còn tiếp hành kết hợp mấy loại đặc tính của nguyên nguyên lực lại, sáng tạo ra hình thể có uy lực hơn. Ví như cử trảo thuật, tuy nguyên hình là ưng trảo nhưng chỉ cần người tu luyện có đủ thực lực thì độ sắc bén còn hơn một mức độ cứng và độ thể tích của lợi chảo đều hơn mông chảo mấy lần thậm chí mấy chục lần. Còn cử đại thuật phát huy đặc tính trầm trọng đến cực hạn thể hình của vu võ tuyệt đỉnh thi triển thuật này thậm chí hơn cả bị mông từ viên loài lớn nhất trong số thất gia yêu thú. Đáng tiếc hình thể thần thông thuật uy lực vô cùng này phải kết hợp với một số bí pháp của vu võ mới tu luyện được. Gã liếc phần giới thiệu với vẻ tiếc nuối bất giác thở dài Tu luyện vu võ là lấy nguyên nguyên lực kích phát một hoặc vài tính chất Nếu không có bí pháp phối hợp Không có nguyên nguyên lực tất sẽ không thể thi triển cực hạn thần thông thuật đó Ví như thi triển từ truy thuật và từ đại thuật, cần tu luyện vũ võ có đặc tính trọng, tu luyện trường thể thuật cần vũ võ có đặc tính, nhu cử trảo thuật và đao phong thuật đương nhiên cần tu luyện vũ võ có đặc tính sắc bén. Nhưng nguyên thần quyết mà gã chủ tu gần giống bí pháp của vũ võ, trừ phi gã từ bỏ nguyên thần quyết, bằng không không thể nào học bất cứ bí pháp nào thuộc về vũ võ. Ngay cả vũ vũ tộc cũng chỉ chọn được một loại Không thể kiêm tu. Nếu không vì còn mấy loại cơ sở thần thông thuật khả dĩ tu luyện, ẻ rằng ta sẽ quay sang tu luyện bí pháp của vu võ mất. Gã cười khổ, cố nén ý niệm trong lòng xuống, dồn chú ý sang ba môn thần thông thuật khác. Cự lực thuật, thiết bì thuật, tấn tật thuật. Theo tên thì ba môn thần thông thuật này có thể tăng cường sức mạnh, phòng ngự và tốc độ của người sử dụng. Quan trọng nhất là ba môn kỹ pháp cơ sở thần thông thuật này không cần phối hợp với bí pháp vu võ mới sử dụng được, chỉ cần tích đủ nguyên nguyên lực là có thể tu tập. Hơn nữa thi triển ba môn này không hề tạo thành biến hóa hình thể. Kỳ thật nếu gã tu luyện thần thông thuật như cử trào thuật, cử đại thuật, vì tất dám thi triển trước mặt người khác. Hiện tại là thiên hạ của ngũ hành nguyên lực tu luyện giả Tuy đại đa số võ giả không biết đó là thần thông thuật của vũ võ nhưng thử tưởng tượng xem tay một người biến hóa thành cự trào sắc lẹm thì người khác sẽ cảm thấy thế nào? Hoặc hình thể tăng lên mấy lần thành một cử nhân thì sẽ kinh thế hãi tục thế nào? Quan trọng hơn là nếu ngũ hành thần tôn còn tại thế hoặc hậu nhân của họ hoặc hại lão bất tử sống cả mấy vạn năm đạt tới cấp võ thánh mà nghe thấy về vũ võ thì đều gì chờ đợi gã? Gã hiểu rõ hơn ai hết Đó là một nguyên nhân gã không muốn chuyên tu vu võ Hà húng gã cảm giác được nguyên thần quyết có thể kiêm dung ngũ hành nguyên lực Có khi đạt đến trình độ nhất định chưa biết chừng sẽ kiêm dung được cả vu võ Tuy chỉ đoán mò nhưng từ phương thức tu luyện hợp với thiên đạo của nguyên thần quyết thì chưa hẳn không có khả năng Dù suy đoán này sai lầm thì bí pháp vu võ cũng trong tay mình có thời gian cứ tham ngộ một phen chưa biết trừng tương lại lại có thể cải tiến nguyên thần quyết thanh kiêm tu được với một vài loại hoạt toàn bộ vu võ cũng là điều hay. Nghĩ vậy, gã chuyên tâm tu tập ba loại thần thông thuật cơ sở. Lách cách, lách cách, tiếng xương kêu như bắp sang, diệp phong theo phương thức vận hành nguyên nguyên lực của cử đại thuật. Ồn nguyên nguyên lực lên tay phải, tức thì cánh tay và bàn tay cơ hồ lớn gấp đôi, cảm giác sức mạnh thư sướng truyền lên ức. Nắm chặt quyền đầu, gã múa mấy quyền tốc độ và tiết tấu không vì thể hình vô pháp mà chậm chạp, ngược lại nhanh hơn một phần. Mỗi lần quyền đầu toàn lực xuất ra đều hình thành phong áp, giáng lên tường tạo ra tiếng động trầm trầm. Xen lẫn là tiếng rít sắc lẹm của quyền phong. Đó là uy lực của thần thông thuật ư? Diệp Phong hưng phấn cực độ lẩm bẩm. Thiết mi thuật, gã quát khẽ, xương ngực và da thịt như tổ lại, làn da không khác nào tấm thép phẳng lì sáng bóng. Gã lấy chấn thiên chùy gõ mạnh lên ngực, chỉ có mấy tiếng keng keng vang lên, gã không hề cảm giác thấy có lực đạo tác động lên mình. Tấn tập thuật, phạm vi của túc xá quá hẹp, gã không thí nghiệm được Nhưng với hiệu quả kinh nhân của hai loại thần thông thuật trước đó thì tấn tật thuật chuyên tăng tốc này sao lại kém được. Theo giới thiệu uy lực của thần thông thuật cơ sở không sánh được với thần thông thuật cực hạn, không hiểu đáng sợ đến mức nào. Vô võ tộc mạnh đến thế mà cũng tiêu vong. Gã bất giác cảm khái vô vàn. hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 213 Học viện rèn luyện Thiết Hùng Thành, một tòa thành bảo hùng vĩ cao cả trăm thước, là tổng bộ của lục lưng bang. Trong chính sảnh, một trung niên cao lớn đang sầm mặt ngồi chính giữa bên cạnh là một nam tử trẻ hơn đôi chút. Bốn bề sáng rực ánh đuốc, soi tỏ sảnh đường như ban ngày. Ngoài cửa đột nhiên lướt vào một người Thấy trung niên nam tử thì lập tức quỳ xuống báo cáo Bang chủ, lục sơn thành thành chủ la sán đã tới Mang theo cả đội xe tống nạp Bất quá Bất quá cái gì Trung niên nam tử ngồi trên nhíu mày Chính là lục lâm bang bang chủ Tô Chiến Thiên Tựa hồ họ gặp phải chuyện gì đó trên đường dáng vẻ khá nhích nhát Để la sán vào đi Mắt Tô Chiến Thiên ánh lên lạnh lẽo, dặn dò. chốc sau, la sán kinh hoàng bước vào quỳ xuống. Thuộc hạ làm việc bất lợi, xin bang chủ trách phạt. Xảy ra chuyện gì? Tô Chiến Thiên gằn giọng. Đã hơn nửa năm từ khi Diệp Phong giết Tô Long, Lục Lâm bang không có gì tiến triển khi tìm kiếm tin tức về gã, mối hận mất con vùi sâu trong tâm khiến hắn không thể nhẹ lòng được. Nửa năm nay, tính cách hắn vốn hung hãn càng trở nên cuồng bạo, một vài lâu la thường vì những việc nhỏ nhặt mà bị trừng phạt, thậm chí mất mạng. Đối diện với uy nộ của Tô Chiến Thiên, la sán run dày thầm kể lại tường tận việc đổi xe bị phục kích, hắn chúng kế bị lôi kéo đi, mọi tống phẩm bị cướp sạch tổn thất thêm cả bảy tám cao dai võ sĩ. Có phải Diệp Phong và người Diệp gia gây ra không? Tô Chiến Thiên đứng phát dậy, mắt long lên Thuộc hạ Không biết Đối phương đều che mặt Hơn nữa cũng không có thổ hệ cao thủ thực lực chắc Việt La sán thắc thỏm đáp Không phải Diệp Phong thì còn thế lực bào giám lớn mật tấn công đội xe của bản bang Tô Chiến Thiên hừ lạnh tựa hồ không vui với đáp án này Bang chủ thuộc hạ thấy việc này chắc không phải Diệp Phong gây ra Nam tử đứng cạnh hắn đột nhiên lên tiếng Hắn là tâm phúc bên mình Tô Chiến Thiên túi khôn của bang Chỉ mình hắn dám xem lời lúc Tô Chiến Thiên đang nói Điện trí, ngươi thấy thế nào? Sắc mặt Tô Chiến Thiên có phần hòa hoãn Lý do của thuộc hạ nói ra, ẻ e là sẽ tự diệt uy phong Hắn cười bình thản, quý người đáp Theo tin tức chúng ta nắm được thì nếu Diệp Phong và nhân mã tàn dư của Diệp gia xuất động đối phó chúng ta, sẽ không khó khăn gì nuốt gọn món hàng của Lục Sơn Thành. Nếu có Diệp Phong, e rằng La Sán Thành Chủ khó lòng thoát thân dễ dàng, nhưng hiện tại cho thấy thực lực của đối phương không mạnh lắm, lôi kéo La Thành Chủ đi rồi cũng phải lợi dụng ưu thế nhân số và phục kích bước lùi hai võ sư hộ tống. Điều này không phù hợp với thực lực của Diệp ra Cơ nhục trên mặt la sán hơi giận giật Bất quá hắn không ngốc đến độ phản bác đối phương vào lúc này Theo hắn, một thiếu niên còn chưa đạt đến võ sư sao lại uy hiếp được hắn Nhưng nghĩ đến Tô Long có thực lực còn hơn mình cũng mất mạng trong tay Diệp Phong Thì hắn giật mình thầm nhủ nếu thật sự gặp gã phải cẩn thận vạn phần Lẽ nào trong địa bàn của chúng ta lại có thế lực định nổi lên Sắc mặt tô chiến thiên lạnh lại E rằng có khả năng đó Điện trí gật đầu Bọn sâu kiến dám nhắm vào lục lâm bang Tô chiến thiên mặt đầy sát khí gầm lên giận dữ Bảo thành chủ kế tiếp của lục sơn thành điều tra việc này Một khi tra ra do thế lực nào làm thì diệt ngay cho ta La sán, ngươi ở lại tổng bộ Nhận chức nhị cấp trưởng lão đợi điều phối sau La sán vân lời lui xuống Lần phục kích này không do Diệp Phong thực hiện Tô Chiến Thiên cũng không lòng dạ nào để ý đến việc vặt này Tâm tình bực bội Hắn nheo mắt trầm tư rồi hỏi Điện trí, ngươi thấy thế nào? Nửa năm rồi mà Diệp Phong không thấy manh mối nào Ở võ dung học viện cũng không thấy tung tích hắn Có phải hắn đã rời Vân Châu? Phục hạ cho rằng việc Phong không hề rời khỏi Vân Châu. Sao ngươi dám khẳng định? Chúng ta tìm hắn còn hắn há lại không chú ý đến chúng ta. Hắn mà muốn giữ mạng tất lúc trước đã không mạo hiểm án sát Tô Dung thành chủ tại Lạc Nhật thành cũng không nhân lúc Tô biệt thiếu sa đến võ dung học viện chiêu thu nhân mã mà án toán. Mục đích của hắn é là muốn tìm bang chủ trả thù. Nếu hắn dám tới Ta nhất định sẽ sát hắn. Tô Chiến Thiên nắm tay lại, khớp xương kêu canh cách. Với thực lực hiện tại của hắn còn chưa dám đi gặp bang chủ. Nhưng bang chủ đừng quên theo tin tức của chúng ta thì thiên phú của hắn hiếm thấy. Trong vòng một năm từ bình dân phế tài biến thành nhân vật nguy hiểm có thể tru sắc cao giai võ sư. Hơn nữa theo suy đoán thực lực của hắn còn chưa đến võ sư, người như thế càng để lâu càng nguy hiểm. Nghĩ đến cái lỗ trên mình tô long, tô sung, à qua, hắn cũng lạnh mình. Thật ra là vật gì mới sắc bén được như thế, khiến một võ sĩ dết gọn cả tao dai võ sư. Người bảo nên làm sao? Hiện tại hắn ẩn thân, võ dung học viện lại cử tuyệt cho chúng ta tra xét danh sách tân sinh, nếu hắn cứ hành động như cũ thì e rằng cơ nghiệp của lục lâm bang sẽ hủy mất quá nửa. Mỗi lần Diệp Phong lộ diện là có nhân vật quan trọng của lục lâm bang mất mạng. Nửa năm không thấy bóng dáng Tô Chiến Thiên thật sự không hiểu nên mừng hay tiếc. Vốn thuộc hạ vô kế khả thi nhưng La Thành Chủ nhắc nhở nên lại nghĩ ra một cách. Điện trí khẽ cười lành lạnh À có cách gì Bang chủ tìm một người hay một toán hơn trăm người dễ hơn Nói thừa đương nhiên tìm hơn trăm người dễ hơn Tô Chiến Thiên không biết điện trí sở trò gì nên không khách khí Trước đây chúng ta chỉ chú ý đến mình Diệp Phong mà quên rằng sau lưng hắn còn một toán dư nghiệp Diệp Gia và Hồng Diệp Bang Ý ngươi là Tô Chiến Thiên như bừng tỉnh Khi đó chúng ta đều lấy làm lạ, Diệp Phong lại lặng lẽ xuất hiện tại Lạc Bắc thành rồi ẩn thân vào võ dung học viện mà không thể tìm được tung tích. Thuộc hạ cho rằng hắn có biện pháp cực kỳ bí mật ẩn giấu thân phận. Nhưng dù giết Tô Dung thành chủ hay ám sát Tô Biệt thiếu gia đều chỉ do mình hắn thực hiện. Vậy thì tư Nhiệt Diệp Sa và Hồng Diệp Bang thật ra ở đâu? Ý ngươi là chúng không ở cùng một chỗ? Tô chiến thiên mắt lói hàn quang Đúng vậy, Diệp Phong cố ý lộ diện tại lạc Nhật Thành E rằng mục đích là tập dẫn chú ý của chúng ta Thật ra nhằm lẻm hộ Diệp gia dư nghiệt an toàn ẩn thân Từ lúc chúng ta biết hắn ở gần tổng bộ Thì buông lòng tìm kiếm quanh hỏa lăng thành Như thế là chúng kế của hắn Tên khốn gian trá thật Chúng ta tốn công mà không tìm được Diệp Phong Thì chi bằng không tìm nữa dồn tinh lực vào tìm kiếm Diệp Gia Dư Nhiệt Chỉ cần tìm được chúng còn không sợ Diệp Phong không hiện thân sao Điện trí cười gian rào Nhưng lâu như vậy rồi Ai biết Diệp Gia Dư Nhiệt trốn ở đâu Tô Chiến Thiên hỏi Phần thưởng của chúng ta chưa rút xuống Nhưng vẫn không có ai đến báo Chứng tỏ Diệp Gia đang ẩn trốn ở nơi không ai biết Nhân số của chúng không ít Gần ngọa lăng thành Nhưng nơi như thế không nhiều. Vậy ta sẽ lệnh cho hân mã các nơi tiến hành tìm kiếm giải thảm quanh ngỏa lăng thành nhất định tìm cho ra diệp gia dư nghiệt. tô chiến thiên giết lên. Bang chủ không được đâu. Điện trí lắc đầu. Nếu động quá lớn, hắn sẽ phát hiện đội ngũ truy tìm của chúng ta cũng không thể có thực lực quá mạnh. Vạn nhất đả thảo kinh xà thì chỉ tổ tăng thêm tổn thất. Chỉ mình Diệp Phong thôi, nếu không phải trưởng lão cấp võ tông xuất động, e rằng không bắt được. Theo ngươi thì hành động thế nào? Chúng ta chuyển từ sáng sang tối, lén bố trí nhân thủ nghe ngóng tin tức Diệp ra tại các địa bàn quanh ngỏa lăng thành. Dù chúng ẩn tàng ở đâu cũng sẽ có manh mối nào đó. Tuy tìm kiếm như thế, hiệu suất thấp nhưng càng dễ che giấu tai mắt của người khác. Một khi có manh mối, chúng ta lại đột nhiên điều động nhân mã quét sạch một mẻ Có người Diệp ra làm con tin cẩn thận bày ra bẫy dập thì sau cùng Diệp Phong sẽ chịu chui đầu vào lưới Điện trí phạt ngón tay, vẽ hình tự chui vào giỏ Được, việc này do ngươi làm Thành công rồi, bản bang chủ sẽ trọng thưởng Tô Chiến Thiên hớn hở. Bang chủ yên tâm trong vòng một năm tất có tin tức Nửa tháng sau khi tổ nghĩa xã phục kích đội xe của lục lâm bang kỳ rèn luyện thực chiến hàng năm của học viện bắt đầu. Đối tượng tham gia rèn luyện là mọi học viên cao cấp và học viên lớp tốt nghiệp tự nguyện tham gia. Vì rèn luyện có liên quan đến điểm tổng của thi tốt nghiệp thứ quyết định học viên đó có được thưởng ngũ phẩm võ kỹ hay không. Phương thức rất đơn giản là vào rừng ở ven vụ ẩm sơn mạch kết đội săn yêu thú. Tiêu chuẩn tính điểm cũng rất đơn giản. Một là theo nhân số của đội, đông thì ít điểm và ngược lại. Hai là số lượng yêu thú xếp được, ba là các thành viên trong đội tự san sẻ. Mỗi học viên tham gia rèn luyện đều đeo tiêu ký nguyên lực. Một khi vận lên giao chiến thì sẽ phát ra dấu tích thành thử thi thể yêu thú bị giết sẽ có tiêu ký nguyên lực của mỗi người Lão sư căn cứ vào đó để đoán xem thật ra có mấy học viên liên thủ kích sát con mồi Căn cứ vào độ nông sâu của tiêu ký để xem học viên nào ít xuất lực nhất Vì thế muốn dùng thủ đoạn ở kỳ rèn luyện này là điều gần như không thể Rèn luyện cũng là kỳ thi duy nhất của võ dung học viện xuất hiện thương vong Học viên khi rời học viện, dù làm dung binh hay thủ hạ của các thế lực, đều khó tránh khỏi chiến đấu tanh máu nên học viện đưa họ vào môi trường tàn khốc trước. Nhưng thông thường, tỷ suất thương vong không cao. Nếu không nắm chắc thì có thể gia nhập đội ngũ đông người ít nhất cũng xứ được mạng. Xưa nay những học viên mất mạng thường là có thực lực quá kém hoặc quá ư tự thì hỗn nguyên võ tôn. Tác giả mạo tự hữu tài, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 214, tử mấu tỏa tâm hoàn. Ba môn cơ sở thần thông thuật, tuy không quá phức tạp nhưng Diệp Phong không luyện bí pháp về vô võ, sau mấy ngày nghiền ngắm mới từ cơ sở tuần hoàn nguyên nguyên lực của bản thân nắm được sơ sơ. Hiện tại gã là tam giai võ sư, nếu dung hợp thể ký với nguyên lực sẽ mang với ngũ giai, lục giai võ sư. Còn khi thi triển thần thông thuật thì dù thất giai điên phong võ sư cũng không phải đối thủ. Hiện tại gã dù không ý trượng vào chu thần cung từ võ tông trở xuống hiếm có địch thủ. Còn về võ tông tuy gã hiểu rất ít nhưng tình cảnh thương ẩm dùng khí thế ác bức bạc thủy nham còn sờ sỡ trước mắt khiến gã dùng mình. Gã tự nhận dù mình giúp toàn lực Thì đối phương cũng dễ dàng đánh thành trọng thương Võ Tông cách biệt xa lắc võ sư Một khi tấn nhập võ tông Là có thể lợi dụng nguyên lực Trong thể nội dẫn động thiên địa chi khí Hóa thành sức mạnh cho mình Không tính chuyện võ tông Có thực lực hơn xa võ sư Tổng thêm thiên địa chi khí Nên dù là nhất sai võ tông Gã cũng khó lòng đấu nổi Đương nhiên Sử dụng chu thần cung là việc khác Nhưng dù thế nào, gã vừa tấn nhập võ sư trở thành nhân vật tuyệt đỉnh cùng lứa Tốc độ tiến bộ đáng sợ đó dù nói ra cũng không ai dám tin Nên kỳ rèn luyện của học viện trở thành chuyện nhỏ với gã Với thực lực hiện thời, dù gặp tam giai yêu thú Gã không cần dùng chu thần cung cũng dễ dàng giết được Học viên quanh đó đều vội vàng chọn mục tiêu thích hoa với tổ đội của mình. Diệp Phong một mình suy tính, nếu một cá nhân giết được nhị dai yêu thú sẽ được điểm ưu, gã không quen ai trong lớp cao cấp, cũng không thích lập tổ đội chi bằng sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi thuận tiện thăm tiểu hôi. Một Phong, giọng nói trong như chun bạc đột nhiên vang lên sau lưng. Gã ngạc nhiên ngoái lại, thấy ngay gương mặt Tú Mỹ Tuyệt luôn cùng con ngươi trong veo tinh xanh đang cười cười nhìn gã. Mộ Dung Tử Thanh thong thả đi đến chỗ gã, Mặt cho tất thảy đều nhìn vào với ánh mắt kinh diễm. Từ khi bí mật của gã bị cô phát giác, quan hệ hai bên gần gũi hơn hẳn, cô là người gã thân nhất, trừ tổ nghĩa sá. Thỉnh thoảng gặp nhau, hai người cũng trò chuyện vài câu. Gã cố nhiên muốn đối phương sớm đưa ra điều kiện để mình nhanh chóng hoàn thành lời hứa, còn mộ dung tử thanh là ai? Dĩ nhiên đời nào để gã như nguyện? Cô đường đường là mộ dung gia đại tiểu thư, việc tầm thường cần gì gã giúp? Cô nêu ra yêu cầu đó chỉ nhằm tìm lý do chói gã lại. Càng tiếp xúc với gã cô càng thấy hiếu kỳ và bất phấn thiếu kỳ vì sao một thiếu niên còn ít tuổi hơn mình mà lại mang nhiều bí mật đến thế. Bất phấn vì gã trốn biệt trong túc xá cả nửa tháng không ló mặt ra thỉnh thoảng mới thấy là lại cắm đầu vào vụ ẩm sơn mạch. Nửa năm nay hai người gặp nhau mấy lần, lần nào cũng do cô cố ý gặp gã trước. Dù gì cô cũng là đại mỹ nữ thiên kiều bách mị tìm mọi cách tiếp cận một nam sinh như thế khiến cô hổ thẻn lắm rồi. Mà gái như loại đầu đất trừ khách khí hết mức xa thì tựa hồ không coi dung mạo cô ra gì Điều đó khiến lòng tự tôn và hư vinh của cô bị đả kích nặng nề Ta nhất định cho ngươi thấy mị lực của bản tiểu thư Ngạo khí từ lúc sinh ra đã có cùng tính tình cứng cỏi Mộ dung tử thanh quyết ăn thua đủ với Diệp Phong Mộ dung học thư cũng định tham gia rèn luyện Gái nhìn với vẻ lạ lùng tỏ ra bực bội Tuy rèn luyện có thể tăng kinh nghiệm chiến đấu nhưng với thực lực và bối cảnh của cô, rõ ràng không cần tham gia. Lẽ nào ta không tham gia được? Mộ rung tử thanh bất mãn hầm hừ. Nếu học thư tham gia rèn luyện tất sẽ hành thông yêu thú nào cũng nghe thấy là chảy ngay. Gã mỉm cười trêu Ngươi cười ta. Mộ rung tử thanh hơi giận đẹp đẽ hôn tả khiến lòng gã rung lên. Thấy ánh mắt quen thuộc của gã ló lên rồi tắt cô thầm đắc ý, rồi hớn hở. Ta tìm ngươi vì muốn đi cùng đội, thế nào? Nói đoạn nhìn gã đầy hy vọng. Vì sao muốn rèn luyện cùng đệ? Yến mi học thư đâu? Chẳng phải hai người vẫn đi cùng nhau sao? Gã lấy làm lạ. Mộ rung tử thanh dầm chân tức giận, không thèm suy nghĩ buột miệng. Ngươi quả nhiên chỉ để ý đến Ngực Yến Mi. Giọng cô ở mấy chữ cúi gần như không nghe rõ, nói ra rồi cô mới hối hận câu nói này sao giống đang ghen tị. Làn da gần như trong suốt trên má cô ửng đỏ cực kỳ nổi bật. Ngất mất, gã trợn tròn trắng lên, không hiểu mình nói sao ở chỗ nào mà hỏi Yến Mi một câu lại biến thành để ý đến cô. Liếc xéo ngực mộ dung Tử Thanh, gã thầm nhủ Mi tử này phát sụp cũng khá, lẽ nào còn chưa vừa ý nên vẫn hơi tự đi. Hai người xưa nay không rời nhau, giờ chỉ thấy một người thì để lấy làm lạ nên hỏi có gì sao. Gia tộc Yến Mi có việc tạm thời rời học viện. Để bớt ngượng, mộ dung tử thanh vội đổi chủ đề. Dù không có Yến Mi với thực lực của học thư thì nhị dai yêu thú không uy hiếp được tìm để làm gì. Đấu với nhị sai yêu thú thì có ý nghĩa gì? Ý ta là chúng ta đi đấu với tam sai yêu thú. Một mình ta thì hơi miễn cưỡng nhưng thêm ngươi thì không vấn đề gì. Mộ dung tử thanh tỏ vẻ hương phấn cô cho rằng ngay cả cao sai võ sư mà đã cũng giết được thì tam sai yêu thú có đáng gì? Khiêu chiến tam sai yêu thú có lợi gì cho học thư? Không. Chỉ cần thành công thì dù đối tượng của tổ đội ngươi là tốt nghiệp sinh như ta cũng có thể đạt được thành tích cao nhất Tam sai yêu thú thực lực ngang với cao giai võ sư Dù học viên lớp tốt nghiệp cũng không mấy ai dám nhắm tới Thế nào bản tiểu thư đích thân mời, ngươi có thiệt gì đâu Nếu là nam học viên khác, việc tốt thế này chỉ cần cô ngoát tay là có cả đống đến xếp hàng Nhưng thiếu niên này khiến cô không dám chắc Vạn nhất bị cử tuyệt thì thật sự mất mặt lắm Để còn nợ học thư một việc Nếu yêu cầu này được tính thì để đồng ý Khiêu chiến tam sai yêu thú quả thật gã hơi đồng lòng Nhưng nếu có thêm mổ sung tử thanh Thì có nhiều bất tiện Nếu cô đồng ý sử dụng lời hứa của gã Thì gã vui vẻ đi cùng một chuyến Không tính Mộ Dung Tử Thanh điên tiết, tiểu tử này lại nhân cơ hội bắt chẹt. Vậy lần này thứ cho để không vâng lệnh. Gã xòe tay cực kỳ thản nhiên. Ngươi thật sự không muốn quyền quyết định nằm trong tay tỷ, nếu muốn dùng điều đó thì để không thể tự tuyệt. Được, ngươi đưa tay ra. Mắt Mộ Dung Tử Thanh lóe lên tia tinh xanh, gã không chú ý thấy. Đưa tay ra làm gì? Tuy vì quái nhưng gã không thấy có gì không ổn, đưa tay trái ra. Soạt. Một đạo ngân quang từ tay cô vút ra, chụp vào cổ tay gã. Không kịp phòng bị, một chiếc vòng kim loại trắng tinh bập vào cổ tay gã, nối lên với da, cơ hồ không có khe hở. Cái Cái gì đây? Gã phẩn lực lắc mấy lần đều bất động, tựa hồ nó mọc ra trên thịt gã. Tử mấu tỏa tâm hoàn. Mộ dung tử thanh cười đắc xính Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 215 Âu Dương Học thư định làm gì Diệp Phong nghiên cứu hồi lâu cũng không hiểu chiếc vòng này có tác dụng gì Nó không ảnh hưởng đến tay gã hoạt động Gã cũng không cảm thấy gì khác lạ Đối phương có ý định gì Ngươi đoán đi Mộ dung tử thanh cười hi hi Lẽ nào học thư cho rằng đeo vòng song là để chịu phép Gã không hỏi được thì khích tướng Việc đó không do ngươi Mộ dung tử thanh đắc ý dương dương Lấy trong chữ vật đại ra một cái vòng tương tự Còn gì nữa Gã vội thu tay lại, tuy chiếc vòng không có ảnh hưởng nhưng gã không muốn đeo thêm, khóa gã chặt thế nào thì quyết không phải vật bình thường. Gọi là tử mấu tỏa tâm hoàn thì phải chia thành tử hoàn và mấu hoàn. Mộ dung tử thanh đeo chiếc còn lại lên cổ tay, vấy vấy thì uy với gã. Ngươi đeo tử hoàn còn ta đeo mấu hoàn. Vậy thì sao? Hiện tại ngươi có đồng ý cùng ta đi bắt tam sai yêu thú không? Mộ dung tử thanh cười cười, kiên quyết không đi. Gã lấy làm lạ, ra vẻ kiên quyết. Cũng được, ta không miễn cưỡng Mộ dung tử thanh khẽ quay đi thong thả cất bước. Ni tử này biết nghe lời từ lúc nào. Gã ngạc nhiên, tuy nhận ra điều bất thường nhưng không biết là gì. a sao thế nhỉ? Lúc Mộ Dung Tử Thanh cách gã hơn 10 thước thì gã đột nhiên cảm giác trên tay xuất hiện lực hút phi thường, tay bị kéo vụt tới. Gã ngẩng đầu lên nhìn cô. Đối phương quả nhiên cười xanh mảnh lắc lắc mấu hoàn, rồi nhảy về phía đối diện với gã. Vù. Gã lập tức bị kéo tới, khẽ lướt về chừng 2 thước phía cô. "Hả, cái quái dị gì thế này?" Lần này gã không chấn định nổi nữa. Không hề cảm giác thấy hành động bị áp chế Vì sao thân thể lại không chịu nghe theo khống chế Đúng rồi, lực đạo xuất phát từ tao Lẽ nào tử hoàn và mấu hoàn lại hút nhau Gã còn chưa hiểu gì Tiếng cười lạnh lót của mộ dung tử thanh lại vang lên Ta vào vụ ẩm sơn mạch Có bản lĩnh thì đừng theo Cô hơi nhích miệng Gương mặt thanh tú ánh lên xanh mảnh Gã trắng trước mặt cô, sốt ruột hỏi. Học thư làm gì để hạ, Mồ dung tử thanh tươi cười. Tử mấu tỏa tâm hoàn, giữa hai chiếc vòng có cảm ứng đặc thù, không thể cách nhau quá mười thước, bằng không sẽ bị kéo theo. Hóa ra như thế. Diệp Phong thầm tức giận, nhất thời sơ ý là chúng kế của tiểu ni tử này. Bất quá ý nghĩ xoay chuyển, cũng may không giống như gã nghĩ rằng mẫu hoàn có thể thống chế tử hoàn. Đã vậy thì gã chưa chắc đã không thể chơi xấu lại đối phương. Luận thực lực, gã hơn hẳn cô đợi đến khi cô chịu nổi tất sẽ phải giải khai tử hoàn. Gã thầm vận sức, chân rầm mạnh thân thể vút đi định khiến mộ dung tử thanh bêu dấu. Cô tựa hồ đoán được, vẫn gơ y u. V Q Q U nụ tủy tinh xanh không hề biến sắc. Phịch, gã nhảy khỏi mơ. U V Q Q O cơ thước thì kháng lực trên tay kéo gã ngã nhào. Đám đông gần đó đều nhìn sang, lấy làm lạ là sao gã lại vô duyên vô tư ngã lăn ra? Hát hát hả, mộ dung tử thanh cười rũ rượi sau lưng gã. Gã ngượng ngùng bò dậy quay lại bên cô, nghiến răng hỏi. Thế là sao? Chưa thấy ai lúc như ngươi xưa nay chỉ có mấu thân quản giáo nhi tử Lấy đâu ra nhi tử dám ngỗ nhịp mấu thân Ngươi đeo tử hoàn đương nhiên bị mấu hoàn thống chế Mộ dung tử thanh không hề khách khí cười nhạo Mở ra cho ta Gã nổi giận Ngươi cùng ta đi bắt tam giai yêu thú thành công rồi sẽ mở cho ngươi Không mở thì đừng trách để làm gãy Gã ủi hiếp, linh khí kỳ diệu thêm này nhất định giá trị không tệ, chắc cô sẽ đau lòng. Ngươi thử xem. Cử lực thuật Gã không khách khí, tay trái vang lên tiếng khớp xương kêu lách tách cổ tay và cánh tay tăng gấp đôi, nhưng chiếc vòng như có thể co giãn cũng tăng lên theo. Hì hì, nếu ngươi biết lai lịch của tử mẫu tỏa tâm hoàn chắc sẽ không làm vậy sắc mặt mộ dung tử thanh chợt đỏ lên rồi lảng đi. người chế tạo ra nó để trói buộc một võ tôn luận phẩm cấp thì tử mẫu tỏa tâm hoàn này là địa cấp linh khí ngươi bẻ gãy được sao? kỳ thật lai lịch đôi vòng này là một câu chuyện vốn tên là tình lữ tỏa tâm hoàn do một nữ võ tôn tinh thông thuật xem chế tạo. tình nhân của nàng ta vốn là võ tôn cường giả. Không chỉ phong lưu anh Tuấn mà càng đa tình hoa tâm trừ nàng ta ra còn dây dưa với những nữ nhân khác. Nàng ta bèn chế tạo ra đôi tỏa tâm hoàn này, danh xưng khi đó là Thư Hoàn và Hùng Hoàn, do Thư Hoàn làm chủ. Nàng ta nghĩ kế đeo Hùng Hoàn lên tay tình nhân còn mình đeo Thư Hoàn, nam võ tôn đó không thể xa rời nàng ta quá mười thước càng không thể dây dưa với nữ nhân khác. Lâu dần... Hai người sớm tối bên nhau, nàng ta quả thật một phiến chân tình với tình nhân, sau cùng cũng cảm động được đối phương, sau rốt hai người thật lòng đến với nhau. Nghĩ vậy từ đáy lòng mộ dung tử thanh cực kỳ hổ thẹn, cô chói buộc Diệp Phong chẳng phải cũng sống nữ võ tung khi xưa sao. Tuy mục đích của cô khác nhưng nếu lai lịch đôi vòng bị gã biết, không hiểu gã sẽ coi cô thế nào. Càng nghĩ... Mặt cô càng đỏ như màu quả táo chín sục đẹp đến nao lòng. Diệp Phong liếc cô với vẻ kỳ quái, thật không hiểu vì sao cô lại đỏ mặt, gã cũng không quá để tâm. Đôi tử mấu tỏa tâm hoàn này ngay cả võ tôn cũng không thoát được. E rằng gã vô năng, dù gì cũng chỉ cùng cô đi giết tam dai yêu thú, không có gì ghê ấm thôi thì nhận mệnh cho xong. Ngươi định làm gì? Mộ Dung tử thanh đang nghĩ vẩn vơ Đột nhiên tay bị nắm lấy Cảm giác lạ lùng từ lòng tay Khiến tim cô đập loạn Không biết phải làm gì Xuất phát thôi Không phải học thư cần để giúp đỡ Giết tam giai yêu thú sao Học thư bất đồng thì để cũng bất đồng Gã liếc bằng tròng trắng Ni tử này sao lại ngẩn ra Như bị gã lợi dụng không bằng À Cô bình thần lại Hé mắt lén nhìn xéo gương mặt gã Cảm giác kỳ quái khó diễn tả Bằng lời giấy lên trong lòng Ở một góc học viện Tin tức chuẩn xác không Một nhân ảnh hỏi nhỏ Không sai được Mộ dung tử thanh chuẩn bị đến vụ ẩn sơn mạch tìm tam giai yêu thú Yến mi không có mặt Nên không ai can được ảo Một thân ảnh khác đáp Được, nha đầu này ẩn thân Trong học viện 3 năm liền Vốn lần trước suýt đắc thủ thì đột nhiên bị quấy nhiễu. Lần này ả không may mắn thế nữa đâu. Hắc ảnh cười hắc hắc rồi nói với người khác. Yên tâm, việc này mà thành, mọi lời hứa của bọn ta với ngươi sẽ được thực hiện. Ta tin vào danh dự của cư dương gia tộc Trong vùng tối lộ ra một người là An Phan bị Diệp Phong đánh cho quay về cảnh giới võ sĩ ở cạnh ký trường. Hốn nguyên võ tôn tác giả Mạo tự Vũ Tài thực hiện huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website udiyuanchuyen.org chương 2.16 an Phan xin lỗi học thư không nhanh hơn được hạ Diệp Phong lại bị Tử Hoàn trên tay ghéu lại, bất mãn nói với Mộ Dung Tử Thanh ở phía sau. Vội làm gì Rèn luyện trong thời gian 10 ngày còn sợ không tìm được Tam gia yêu thú Mộ rung tử thanh hơi bĩu môi Đồng thời thầm kinh hãi Cô đã thi triển ngũ phẩm tân pháp võ kỹ Mà vẫn không theo được tốc độ của gã Tuy cô không vận bí pháp lên nhưng tương tự Gã không có vẻ gì đã sử dụng công pháp Mau giải quyết để trở về Lẽ nào học thư muốn qua đêm ở vụ ẩm sơn mạch lý gã đã cố ý áp chế tốc độ, không vận dụng thực lực võ sư mà cả tấn tật thuật cũng không sử dụng. đó đều là bài tẩy của gã, nếu không tất yếu thì không muốn để lộ. nghe đến hai chữ qua đêm, mộ sung tử thanh đỏ mặt, nhìn gã không hiểu với cảm nghĩ gì. đừng vớ vẩn, ai muốn? qua đêm với ngươi? tất nhiên là học thư. gã lắc lắc tử hoàn, cười quái gì? Có món đồ chơi này, dù ngủ chúng ta cũng không thể tách xa tất nhiên. Hắc hắc. Nói vớ vẩn. Không phải có thể cách xa mười thước Hà. Nhưng để ngủ không mấy khi chịu yên chưa biết chừng lăn hai vòng là đến chỗ học thư. Hừ định lừa ta cởi tử hoàn cho Hà, còn lâu ta mới mắc lừa. Nếu phải qua đêm trong núi, ta sẽ trói ngươi lại. Học thư quả nhiên thông minh. À... Đợi đắc Sao hả Vạn nhất nửa đêm để phải giải quyết nỗi buồn Cũng nhờ học thư giúp hả Chết đi Trong rừng vang lên tiếng giết chói tai Sú lưu manh đáng ghét Sọc đường đấu khẩu trêu chọc Hai người đã bớt gò bó hơn Lần đầu tiên hai người đi riêng Trước đây thường xuyên có yến mi đi cùng Nên cả hai tường cư xử rất khách khí gã bất ngờ phát hiện kỳ thật vị Mộ Dung đại tiểu thư này không lãnh ngạo như gã tưởng tượng. Nói đúng thì Mộ Dung tử thanh lãnh mà không ngạo, chỉ cần quen thuộc với cô là hai bên sẽ không còn nhiều kỳ quái nữa. Nửa canh giờ sau, hai người cũng đến địa khu vực an toàn mà học viện lập ra, đi tiếp là thật sự vào Vô Ẩm Sơn mạch. Tuy bên ngoài núi đều là địa bàn của tam giai yêu thú nhưng không ai dám đảm bảo thi thoảng không xuất hiện tứ giai yêu thú. Gặp yêu thú cỡ đó trừ viện sư ra thì không ai thoát được. Nên đến đây cô cũng thấy hơi khẩn trương, dáng vẻ thản nhiên của Diệp Phong khiến cô phải nhìn gã kỹ hơn. Cô biết gã không chỉ vào sâu trong núi lần đầu. Hơn nữa đều an toàn đi ra Tuy không biết gã có ý trưởng gì Nhưng đi cùng gã chắc không có gì sơ suất. Vì nguyên nhân này mà cô dùng mọi thủ đoạn kéo gã theo Đợi lúc có nguy hiểm Ngươi không thể bỏ lại mình ta Dù để muốn bỏ rơi học thư cũng không thể Gã đáp có tử mẫu hoàn khống chế Dù xuất hiện tứ sai yêu thú Gã cũng phải mang theo cô trốn chạy Vậy Nếu không có tử mối hoàn, ngươi có bỏ ta lại không?" Mộ Dung Tử Thanh hấp hối đôi mắt đẹp ngẩng lên nhìn gã. Gã hơi ngẩn người, ánh mắt cô đầy chờ đợi, tổng với thần thái khả á khiến gã phấn định buông ra một câu trêu chọc, "Có thể, không tài nào nói ra miệng được." Cười khan ngượng ngùng, gã đành lấp liếm. "Yên tâm, học thư sinh đẹp thế này, sao để nỡ lòng để lại cho yêu thú?" Tuy gã nói lấy lòng nhưng mộ dung tử thanh vẫn nở nụ cười hớn hở cô cũng không ngờ sơ, sơ quy quy u, vê quy quy o cơ, mình vừa thở phào theo đó cảm giác an toàn dấy lên. Chúng ta xuất phát. Diệp Phong và mộ dung tử thanh thận trọng tìm tam giai yêu thú. Tuy với thực lực hiện giờ, gã có thể dễ dàng giết được tam giai yêu thú nhưng nếu không cần thiết thì gã không muốn bộc lộ toàn bộ thực lực. Phương thức sinh tồn của yêu thú trong vụ ẩn sơn mạch cũng rất đa dạng. Tuy đại bộ phận thích cư trú một mình nhưng yêu thú quần cư hoạt sống theo đàn yêu thú song sinh cũng không thiếu. Hà húng không biết ở góc núi nào đó sẽ mọc ra một con tứ sai yêu thú. Cả hai vì thế không thể tung tẩy tìm kiếm. Tử Thanh, giọng quát quen thuộc vang lên gần đó. Cả hai ngoái nhìn, Diệp Phong chợt nhíu mày. Người đến là An Phan, hơn nữa còn đi với một người là, gã khẳng định chưa từng gặp người này. Hắn cũng đeo huy chương của lớp tốt nghiệp, xem ra cùng lớp với An Phan. An Phan, người bám theo ta. Mộ rung tử thanh nổi giận. Quan buồn quá, ta chỉ vô tình đi qua. Bằng không với thực lực của học thư lẽ nào không nhận ra. An Phan mỉm cười, không để tâm. Thế ngươi đến đây làm gì? Mục tiêu của ta và tử thanh giống nhau đều tìm tam giai yêu thú để rèn luyện. An Phan quét nhìn Diệp Phong, không tỏ vẻ gì khác lạ khiến gã hơi bất ngờ. Chỉ với hai người, mộ dung tử thanh hiển nhiên không tin. An Phan rớt khỏi cảnh giới vĩ sư chưa nghe nói hắn tấn cấp trở lại chỉ bằng hai cao giai võ sĩ mà đấu với tam giai yêu thú có khác nào tự tìm cái chết. Cô vì biết công pháp và võ ký cao cấp Tổng thêm tin vào thực lực của Diệp Phong Ninh mới dám mạo hiểm Thực lực bọn ta không bằng học thư Nhưng giữ mình thì không thành vấn đề Tên của mộ dung đồng học Mộ ngưỡng mộ đã lâu Tin rằng có thể xếp trong năm vị trí Đứng đầu thực lực bảng Vô ẩm sơn mạch nguy hiểm trùng trùng Chúng ta có mục đích sống nhau Không hiểu có vinh hạnh đồng hành Cũng lướng vì chăng Thanh niên hỏi Mộ dung tử thanh nhíu mày, tuy cô phép an phan nhưng hôm nay hắn xuất hiện, lời lẽ và cử chỉ đều có điều cổ quái, không chỉ thiếu đi kiểu thình khí lăng nhân trước kia mà còn lễ mạo và khách khí. Đặc biệt lại tỏ vẻ hữu hảo với Diệp Phong từng xung đột với hắn. Tuy không biết người nói nhưng cùng là học viên lớp tốt nghiệp, đối phương lễ mạo mở mọc, cô không tiện cử tuyệt, quan trọng là vụ ẩm sơn mạch đích sắc nguy cơ trùng trùng cô cũng phải do dự. Tất cả cùng đi rèn luyện, đông hơn thì an toàn hơn, nhưng ý nghĩa chắc sẽ nhạt đi. Diệp Phong đột nhiên hỏi, tuy hai người đối diện không có gì khác lạ nhưng lòng gác luôn thấy bất an nên không muốn đồng hành. Các hạ nói rất có lý. Thanh niên lạ mặt bật cười. Chi bằng thế này, nếu gặp yêu thú thích hợp cho sèn luyện thì sẽ do tiểu đội ban đầu giao đấu. Trừ phi phe kia không chống nổi, xa vào nguy hiểm bằng không phe kia không được sen vào. Thế nào? Tử thanh, ta biết muội còn bất mãn với ta, nhưng nửa năm nay ta đã nghĩ thông rồi. muội không có hảo cảm với ta, ta cứng cầu cũng vô ích. Sau này ta sẽ không quấy nhiễu mũi nữa, nửa năm rồi ta có làm phiền mũi đâu. Nói đoạn An Phan quay sang Diệp Phong. Còn cả một học đệ, việc trước đây đúng là An Phan này không đúng, ta xin lỗi đệ tại đây, ước hẹn nửa năm thôi thì cho qua. Nếu học đệ không chịu, thì coi như ta thua. Diệp Phong và Mộ Dung Tử Thanh đều kinh ngạc, đó là An Phan sao? Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, audio.org, chương 217, tử miệng báo, An Phan tỏ rõ tâm tư cho mộ dung tử thanh thấy không nằm ngoài ý liệu của hai người thì giờ hắn chịu nhún với diệt Phong lại khiến cả hai ngạc nhiên cực độ. Tâm tính trước kia của hắn thì nguyên việt hòa hòa khí khí với Diệp Phong thôi cũng đã khiến người ta khó tin lắm rồi. Nửa năm nay quả thật hắn rất dữ kẽ, từ khi bị đánh rước khỏi cảnh giới võ sư, phản phất hắn biến mất khỏi học viện tuần sát đội thường diệu võ Dương uy cũng khuất bóng hắn. Nhiều người đoán rằng vì hắn mất hết thể diện ở cảnh ký trường nên không muốn gặp ai, e rằng sau khi tốt nghiệp năm nay sẽ rời học viện. Có lẽ hắn thật sự đổi tính chăng Sắc mặt mộ dung tử thanh hòa hoãn đôi chút Diệp Phong thì thản nhiên Tuy An Phan không để lộ sơ hở gì Nhưng trực sắc cho gã biết hai người này có ý đồ gì đó Đặc biệt là thanh niên lạ mặt tạo cho gã cảm giác rất khó chịu ha <cười> ha học viên lạ mặt đó đột nhiên bật cười An Hương để thấy Hương nên nói thật với mộ dung đồng học đi Việc này có gì mất mặt đâu a mắt An Phan lói lên Mộ Dung Tử Thanh không chú ý thấy Nhưng Diệp Phong nãy giờ quan sát hắn thì nhận rõ Gã chỉ lạnh lùng không nói Thế này kỳ thật mố và An Hương 3 tháng trước có vào trong núi Ở một hốc núi phát hiện ra mấy cọng xích dương thảo Đối phương tỏ vẻ thần bí Xích dương thảo Mộ Dung Tử Thanh đồng dung Loại cỏ này khá nổi tiếng, là một vị chủ dược luyện chí bồi nguyên đơn. Bồi nguyên đơn không phải cao cấp đơn dược nhưng hiệu quả lại được các thế lực yêu thích. Dù là bình dân tấn cấp võ đồ hay võ đồ tấn cấp võ sĩ, khi đột phá mà có một viên bồi nguyên đơn thì gần như trăm phần trăm tấn cấp thành tông. Thậm chí võ sĩ tấn cấp võ sư cũng có thể nâng cao được tỉ suất thành công, lặng lương dược tất yếu để bồi dưỡng hậu bối cao thủ. Trừ xích dương thảo, những phối dược khác của bồi nguyên đơn đều không đáng kể gì, xích dương thảo rất hiếm lại khó trồng nên giá trị không rẻ tí nào. Không sai cần hóm núi đó có hai con yêu thú song sinh chiếm cứ, nếu buôn hái thuốc mà không kinh động chúng thì không thể nào. Nên các ngươi muốn liên thủ đi hái xích dương thảo. Mộ dung tử thanh hiểu ra khó trách An Phan chịu nhúng như thế, hóa ra có việc muốn nhờ. Không sai, mộ dung đồng học muốn tìm tam giai yêu thú để rèn luyện thì đây là cơ hội. Thanh niên mỉm cười gật đầu. Đúng chính thế. An Phan như thể định thần lại, vội lên tiếng phụ họa. Hai đội chúng ta chia ra đối phó hai con yêu thú thì còn cơ hội. Hy vọng tái xung kích võ sư của ta khá mờ mịt, nếu có bồi nguyên đơn thì có thể sẽ may mắn thành công. Nếu sự thành chúng ta chia đôi xích dương thảo được chăng? Thế nào có giúp không? Mộ dung tử thanh kéo Diệp Phong sang bên thì thầm hỏi. Cô đương nhiên biết vô danh ở canh kỹ trường là gã An Phan có ngày hôm nay là do gã tạo nên tuy cô từng phép hắn nhưng thấy hắn đáng thương như thế thì cũng không nhẫn tâm. Nếu để bảo là không suốt, học thư có nghe không? Gã biết hai người có ý đồ gì đó nhưng đấy chỉ là cảm giác, không có chứng cứ nên gã tạm thời không để lộ. Gã không cảm nhận được hơi hướng nguy hiểm nên không cần quá lo lắng. Không ngờ ngươi lại thù sai như vậy Mộ dung tử thanh lừ gã trầm tư một lúc Bồi nguyên đơn rất có hiệu quả với chúng ta chi bằng giúp họ một phen Học thư quyết định rồi thì để cứ theo thôi Gã dò tay Thấy gã và mộ dung tử thanh thân mật thương lượng Mắt an phan ánh lên oán độc nhưng nhanh chóng giấu đi Nữ nhân này dù gì cũng không thuộc về hắn, chỉ cần có được thực lực thì có gì mà không đạt được. Được, bọn ta theo ngươi một chuyến. Mồ Dung Tử Thanh quyết định. Hai người kia hớn hở thanh niên và An Phan đưa mắt nhìn nhau, đi trước dẫn đường. Đã vậy, bọn tại hạ dẫn đường. Bốn người thong thả tiến bước. Ánh mắt thanh niên lạ mặt liên tục nhìn Diệp Phong rồi quý xuống thì thầm hỏi An Phan tỏ vẻ hiếu kỳ. Sau chừng 10 phút, hắn cố ý đi chậm lại mấy bước đến gần Diệp Phong. Một đồng học, các hạ tuy chỉ là học viên cao cấp nhưng khiến được mộ dung đồng học coi trọng thì thực lực nhất định bất phàm. Thanh niên lạ mặt chợt hỏi, đâu có, đâu có. Tại hạ chẳng qua ra thịt dày, luyện thể có chút thành tựu mà thôi, nên sư sư quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, học thư kéo đi cho đủ số lượng. Gã đáp kiêm hư, muốn thăm dò ta hả? Đừng mơ! Bất quá hai người này quá quái gì, họ không lớn mật đến mức có ý đồ gì với mộ dung tử thanh mới phải. Cô đường đường là mộ dung gia đại tiểu thư động đến cô đâu có dễ. Lẽ nào đối phương nhắm vào gã? Không đúng. Nếu muốn đối phó thì hắn không có lý do gì để gã và mộ dung tử thanh đi cùng hơn nữa thần thái hắn cho thấy sức chú ý của họ dồn hết lên mình cô cả chỉ là nhân vật tình cờ đi cùng thôi vậy dù họ có chủ ý gì thì với thực lực của gã cũng không cần lo lắng gã thu liếm tâm tư tiếp tục lặng lẽ bám theo thanh niên lạ mặt ung dung bàn luận thêm mấy câu với diệp phong thấy gã không có gì đặc biệt thì yên tâm hẳn cũng chỉ là học viên cao cấp thôi mà Dù có năng lực gì đặc biệt cũng không thể ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Gã ở cạnh mộ dung tử thanh coi như gã xui xẻo, hừ. Đang đi, chợt một bóng tím lướt ra lao vào hai người bọn An Phan đi trước. Cẩn thận! Thanh niên lạ mặt biến sắc cùng An Phan lách người đi. Bóng tím giấy lên kình phong, đáp xuống chỗ trống, lộ rõ chân sung. Là tử điện báo, tam sai yêu thú. Diệp Phong kéo Mộ Dung Tử Thanh nhanh chóng giật sang bên. "Mộ Dung đồng học, các vị đối phó xúc sinh này được không?" Thanh niên lạ mặt hơi biến sắc, đột nhiên gào to về phía sau, trước mặt hắn là Tử Điện Báo nhìn chằm chằm. Mộ Dung Tử Thanh vừa định đáp thì bị Diệp Phong kéo lại, lớn tiếng: "Các hạ bất tất kiêm nhượng chi bằng nhân cơ hội này chiêm ngưỡng hai vị liên thủ." Mố và mộ dung học thư tự nhận đối phó với tam giai yêu thú còn thập phần miễn ứng Nếu hai vị không ứng phó nổi với tử điện báo thì mục tiêu của chúng ta khó thành Nghe gã nói, mắt thanh niên loáng lên tia ẩm u, nghiến răng kèn kẹp Bốn người đều để lộ thực lực cao giai võ sĩ thanh niên lạ mặt đi đầu Coi như hắn xui xẻo, tử điện báo thấy hắn trước hết nên xác định mục tiêu vào hắn Tuy thực lực của hắn không sợ xuất sinh này Nhưng hiện tại chưa đạt mục đích Hắn không muốn để lộ Hắn nhìn thấy nét hưng phấn Trong mắt mộ dung tử thanh nên định giá hỏa Nhân thể đánh giá thực lực của Diệp Phong Tiếc là gã không mắc bấy Hắn thậm chí hoài nghi Có phải thiếu niên không để lộ điều gì kia Đã nhận ra điều gì Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org chương 218 lập tẩy. Nhưng thanh niên lạ mặt không có thời gian suy đoán thì Diệp Phong đã nhận ra lòng dạ chúng Tử điện báo nghe nhanh múa vút hung hán lao vào cả hai. Xuất sinh đáng chết. Thanh niên lạ mặt nhanh chóng lách mình đi tránh khỏi tử điện báo đồng thời tuốt trường kiếm từ trên lưng xuống. An Phan cũng không chậm trễ, bạc đao ra vút tới. Hai người một tiền một hậu vây tử điện báo đang chăm chăm nhìn lại, thầm giới bị, gừ. Không thể xếp chết thanh niên lạ mặt, tử điện báo hiển nhiên hơi bất ngờ, hắn thấp hơn nó một đẳng cấp. Với tốc độ của nó thì hắn tuyệt đối không phải đối thủ mới đúng. Nó gầm lên trầm trầm. Sao lại ngăn ta? Mộ dung tử thanh không hiểu Chỉ là rèn luyện thì đã đành Nhưng hiện tại mục tiêu của chúng nhân là Xích Dương Thảo Cả bốn cùng đồng thủ nhanh chóng trừ diệt Tử điện báo chẳng nhẹ nhàng hơn sao Để xem xảy ra chuyện thú vị gì chăng Gã mỉm cười đáp tránh đi Hai người trong trường đều tỏ vẻ ngưng trọng Tử điện báo tựa hồ cũng nhân ra đối thủ Không dễ chơi như tưởng tượng. Ban nãy nó hai lần chủ động công kích chỉ phát huy thực lực săn mồi thì lần này nó định phát huy thực lực khi đối phó kình địch. Lông nó dựng đứng lên, cái đuôi dài xít xó tựa thiết tiên đang quất, cái miệng như chậu máu phun ra mùi tanh lợm giọng, mắt lóe hàn mang, nhảy vọt lên khác nào ánh chớp, chụp vào thanh niên lạ mặt. Ú nhảy này cực nhanh còn hơn lúc trước ba phần thanh niên lạ mặt là mục tiêu không hề dám phân thần trường kiếm vung lên cực kỳ tinh chuẩn đâm vào mồm nó. Khó tránh được nữa, dù tránh được thì nếu tử điện báo tiếp tục tập kích bằng tốc bộ đó, hắn khó lòng không bị tắn trúng trong lần sau, nên hắn mạo hiểm dùng cách lướng bại câu thương. Mũi kiếm của hắn sự kim mang uy thế hùng hồn. Sa yêu thú dĩ nhiên rất sảy nhưng miệng thì không. Từ điện báo quả nhiên sợ hãi, chân trước vỗ nhanh chặn lại đòn đâm của đối phương, thanh niên cũng mượn lực giao đấu, thuận thế lui lại mấy bước. Cùng xông lên đẩy lùi xúc sinh này. Mục quang hắn hiện rõ nét hung ác, nhìn An Phan, cả hai liền hiểu nhau ngay. An Phan giơ cao đại đao, Một dải hồng mang đỏ rực trùm lên mũi đao, ý thế lên cao khiến tử điện báo phải để ý Đồng thời thẩm lan trong tay thanh niên lạ mặt cũng dấy lên kim sắc quang hoa lạnh lẽo, thân kiếm cực kỳ sắc bén Hừ Cả hai đồng thời thi triển võ vì phần thuộc nhất bổ vào tử điện báo Tử điện báo chợt gầm vang thân thể bao trùm hồng mang cái đuôi dưỡng đứng như một côn cháy rực quét vào an phan đang lao tới phía sau Hai ngọn chảo trước của nó ngưng tụ hay giải hỏa nguyên năng lượng cầu bắn vào thanh niên. Chát, kinh phóng sàn rạc trong rừng thân thể tử điện báo văng đi, lăm mấy vòng dưới rồi đứng dậy như thường. Nhưng lần này mắt nó ánh lên hung quang cực độ. Thấy con mồi suýt nữa đả thương mình tử điện báo nổi giận thực sự, hỏa hồng năng lượng trên da không giảm, không hề khách khí lao vào bốn người. Thanh niên và An Phan cùng cười khổ gồng mình chống chọi. Hai người một thú quấn lấy nhau. Thấy chưa cả hai phối hợp rất ngượng nhịu, không phải đồng bạn quen nhau. Diệp Phong khẽ nói. Tuy thực lực hai người thể hiện ra kém xa tử điện báo nhưng phối hợp với công pháp và võ ký nguyên nguyễn một chút thì dù không thắng được đối thủ cũng có thể chống chọi được một lúc. Nhưng hai người tự đấu. Mỗi người đều phải ngạnh tiếp với tử điện báo, chỉ vài ba lần là đều nguy ngập Như thế cũng không có gì lạ, tại học viện họ không có cơ hội liên thủ đối địch Mộ dung tử thanh không hiểu ý Họ chưa liên thủ bao giờ thì như thế cũng không có gì lạ Nhưng là bạn bè quan hệ thân thiết thì chí ít cũng hiểu tập quán và phương thức chiến đấu của nhau chứ Như thế mà phối hợp thì tuyệt đối không đến nỗi như hiện tại Trong lúc đó, An fan suýt nữa bị tử điện báo cáo chúng còn thanh niên lạ lại không biết cách hềm hộ. Họ còn bảo từng rèn luyện trong vụ ẩm sơn mạch với thực thực thể hiện ra nếu họ gặp tam giai yêu thú thì sống sót được sao. Diệp Phong nhích môi. Ý ngươi là họ chưa từng đến vụ ẩm sơn mạch. Ở đây nguy hiểm như vậy, họ dù có ý đồ khác cũng không máu hiểm như thế chứ. Mộ Dung Tử Thanh tuy thấy gã nói có lý nhưng khó lòng hiểu được mục đích của gã Nên Họ nhất định có ý trưởng Chúng ta cứ an an tâm tâm ở lại xem kịch hay Mắt gã lộ vẻ đùa cợt Ngươi đúng là xấu xa Cả hai tuy bàn luận như vậy nhưng không ngại đối phương dở trò gì Mộ Dung Tử Thanh cho rằng với thân phận của mình Hai học viên này không dám nhắm vào cô Còn Diệp Phong tự thì vào thực lực Không sợ đối phương dở trò hoa dạng gì Giao thủ với tử điện báo không đầy mấy phút Cả hai dần không trụ nổi Thầm kêu khổ liên hồi Lưỡng vị đồng học Xuất sinh này quá lợi hại Xin hãy trợ giúp bọn mố Các vị không muốn thấy bọn mố thành thức ăn của yêu thu chứ Thanh niên đột nhiên cầu cứu Trên mình hắn và An Phan bị cào trúng mấy vết, một vết khá nghiêm trọng, nếu không dùng nguyên lực áp chế thì chỉ riêng chảy máu cũng đủ khiến hắn không chống chọi được đến giờ. Ai thấy tình cảnh này đều không cho rằng cả hai nương tay mà thật sự không chống nổi. Mộ dung tử thanh hơi động lòng có lẽ đối phương thật sự lâm vào tuyệt cảnh không thể nhìn đồng học lọt vào miệng báo. Diệp Phong không hề đồng dung mà kéo tay mộ dung tử thanh mỉm cười sán lạn Nếu hai vị cùng không đối phó được yêu thú thì mố và học thư xông lên cũng chỉ tìm cách chết Chi bằng bọn mố quay về tìm lão sư giúp hai vị giải vây được không Đầu ớt thanh niên lạ mặt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu vì giận Đợi lúc về đến học viện tìm được lão sư thì hai người bọn hắn còn sống được chăng Hà húng hắn chưa để lộ thực lực vì muốn lừa hai người kia, họ chạy mất thì chả phải công tốt sao? Âu Dương Huyên tiểu tử này đã nhận ra gì đó, chúng ta không cần giả vờ nữa. Mỗ không tin với hai chúng ta mà không bắt được họ, chỉ cần nhân thủ của Huyên đến, chúng mọc cánh cũng khó thoát. An Phan đột nhiên cất giọng lạnh lùng. Nghe thấy hai chữ cô dương ánh mắt mộ Dung tử thanh lạnh lại Nhìn sang thanh niên với vẻ lăng lệ Thế công của tử điện báo mỗi lúc một mảnh thanh nơ y e Tên cô dương hiểu rõ nếu bọn Diệp Phong quyết không nhúc tay Thì cả hai người bọn hắn khó lòng chống chọi thêm được một phút Đến lúc quyết định rồi Vậy dùng kế hoạch phụ chặn chúng lại Khí thế của cô dương biến đổi Lời nói ra cũng chứa ngữ khí lạnh lùng Hừ, An Phan nở nụ cười nhanh ác, thân hình loáng lên chẳng đường lui của bọn Diệp Phong đồng thời dần hiện rõ lớp hỏa nguyên hộ giáp, nhiệt lực tăng cao đến chói lòa. Ngươi lại xung phá đến võ sư. Mộ dung tử thanh hơi kinh ngạc, người bị rớt cảnh giới, khí hải đều ít nhiều bị ảnh hưởng, cộng thêm nguyên nhân chủ quan như lòng tự tin nên đột phá võ sư đương nhiên khó hơn lần đầu nhiều. An Phan sung phá lần đầu mất gần hai năm mới thành. Lần này sao lại thuận lợi như vậy? Nhờ phúc của Âu Dương Huyên cho ta lục phẩm Nương Nguyên đơn và thất phẩm Hỏa Nguyên đơn. Thực lực của ta hiện tại là nhì giai võ sư. An Phan cười đắc ý. Nên ngươi câu kết với Âu Dương gia hãm hại ta. Mộ Dung Tử Thanh gằn giọng. Không sai, cuộc diện thành như hôm nay là do ngươi. Nếu ngươi đồng ý đón nhận ra, nếu ta thành nữ tế của mộ dung ra thì ta hà tất thế này. Ngu xuẩn, mộ dung tử thanh đỏ mặt giận dữ, diệt phong cũng cười lạnh khinh bỉ Ngươi không hiểu đâu, thế gia tiểu thư như người sinh ra đã có thế lực hùng hậu của gia tộc dọn đường, tu luyện luôn xuôi trèo mát mái, làm sao hiểu được những võ giả leo từ dưới đáy sâu lên như ta. An Phan nghiến răng cười Nếu ta sinh ra ở một đại gia tộc hoặc đại tông phái Với thiên phú và tư của ta Ngày sau trở thành võ tôn Thậm chí võ hoàng là điều đương nhiên Vì sao ta lại chấp nhận số mệnh như thế Nếu ta có điều kiện tu luyện tốt hơn Nhất định ta sẽ bay cao Ngươi chính ngươi mang lại hy vọng duy nhất cho ta rồi phá tan nó An Phan chỉ vào cô gầm lên ta có điểm gì không tốt? tiềm lực, dung mạo, thực lực, trừ bối cảnh ra ở học viện còn nam sinh nào sánh được? vì sao ngươi không cho ta một cơ hội? Ngưu Xuân, Mộ Dung Tử Thanh còn đang ngây người thì Diệp Phong lạnh lùng díu cợt. Mộc Phong, An Phan tức giận nhìn gã, sát ý trong mắt không hề che giấu. ngươi là cái thá gì? Một kế vật luyện thể cũng dám mắng ta là đầu ngốc sao? Đừng tưởng ngươi nhập học rồi lên liền hai cấp là ghê gớm lắm Thế giới này trú trọng thực lực chân chính An Phan Mộ Dung tử thanh sầm mặt Ngươi làm vậy không sợ Mộ Dung gia tộc báo thù Âu Dương gia tộc bắt ta nhằm uy hiếp bản tộc Chứ không dám thương tổn đến ta Một khi ta cho gia tộc biết việc này Võ nguyên đại lục tuy lớn nhưng không có chỗ dung thân cho ngươi. Nói hay lắm Giọng Âu Dương vang lên Lúc này hắn đang được bao trùm trong một lớp nguyên lực hỗn tạp dày đặc kim sắc quang mang còn sáng hơn An Phan Mũi kiếm của hắn nhỏ mẫu Từ điện báo hung hãn đã cúp đuôi đào tẩu Bất quá Khi việc giữa chúng ta và mộ dung gia tộc kết thúc An Phan sẽ là người của Âu Dương gia tộc Bọn ta sẽ cho y điều kiện tu luyện tốt nhất, giúp y tiến lên cảnh giới võ tôn. Lúc đó y sẽ là ngoại tộc trưởng lão của bản tộc. Mộ dung gia các ngươi muốn đồng đến y phải xem bản tộc có đồng ý không đắt. Hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công Tử Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org Chương 219 Chương 219 Nổi giận vì hồng nhăn Mở cái phòng nát này bằng cách nào Diệp phong thò một tay ra như trước Cực kỳ chính xác Chụp lấy lời kiếm của Âu Dương Tay gã và kim nguyên lực phủ Ngoài thân kiếm ma sát Chói tay rồi giữ chặt lại Cái gì Âu Dương cả kinh thất sắc Tuy đã nghe An Phan cho biết gã luyện thể không thể đánh giá bằng thực lực của võ giả bình thường Nhưng hắn không sao ngờ rằng thân thể gã lại đến mức đó Nhát kiếm của hắn tuy trừa lại 3 phần lực nhưng không kém hơn toàn lực của nhất sai võ sư Một phong chỉ dùng tay không mà chụp được thì thật ra cường độ nhục thể của gã đến mức nào Lẽ nào còn lợi hại hơn cả võ sư Nhận thức của hắn hoàn toàn bị đảo ngược Giao thủ với Diệp Phong rồi, hắn mới biết An Phan không ngăn nổi gã là chuyện đương nhiên. Chỉ cần ta mở khóa linh lực của mẫu hoàn tử hoàn sẽ tự động giải. Gã nhúc tay khiến áp lực lên mộ dung tử thanh nhẹ hẳn cô thở hổn hển một chút rồi đáp. Học cư cấy đi ở đây có để chẳng chúng. Lời lẽ của gã cực kỳ tự tin. Tự lực thuật Tay gã kêu lút bút. Lập tức to gấp đôi, cổ tay giữ chặt trường kiếm vẩy mạnh hết cả người Âu Dương đi, đại lực kinh nhân khiến hắn không kìm được Đập vào An Phan Mộ dung tử thanh kinh ngạc, mắt sự tinh mang cô tuy biết gã lợi hại Nhưng đây là lần đầu thấy gã để lộ thực lực chân chính Trước đây cô cho rằng ít nhất gã cũng là trung giai võ sư Chỉ bất quá gã ẩn tàng cực tốt nên không bại lộ Hiện tại xem ra gã chỉ bảo phát khí thế võ sĩ đã dễ dàng đối kháng được trung giai võ sư Gã tu luyện bằng cách nào? Tuy cô cũng có năng lực đấu với võ sư nhưng là khi bí pháp và võ ký của đối phương kém hơn Còn Diệp Phong hiển nhiên không thi triển bí pháp hay võ ký gì mà vẫn bước lùi được trung giai võ sư thực lực hơn xa gã Dù thế nào đó đều là một chiến tích phi thường hơi ngẩn người một chút, cô lấy từ chữ vật đại ra một cái chìa khóa bạc ngọc cong cong như mảnh trang non, chỉ cần tra chìa khóa vào vết lốm trên mẫu hoàn, linh lực cảm ứng giữa hai chiếc vòng tan biết tử hoàn sẽ được mở. công kích ta, thân thể Âu Dương phi hành trên không, lao thẳng vào An Phan. hắn định tránh đi thì nghe Âu Dương quát to, không kịp cả nghĩ, hắn xúc động toàn lực thể nội khí hải cấp tốc lưu truyền cảm giác bùng nổ của hỏa nguyên lực sồn lên cây đại đao cao bổ mạnh xuống Âu Dương Âu Dương khẽ hú lên kim quang giải thêm ba tấc trường kiếm dơ lên hung hãn binh đón trang tiếng kim loại va nhau chói tai vang vọng trong rừng thân thể Âu Dương văng đi mệnh lực hỏa nguyên của An Phan thoáng cách đáp xoay lại lao về phía Diệp Phong Tuy hắn không biết gã và mộ dung tử thanh sở trò gì nhưng gã cấp bách yêu cầu ô mở tử mấu hoàn gì đó thì tất có lời cho hắn. Hắn phải ngăn lại. Mộ dung tử thanh vừa lấy chìa khóa bạch ngọc gia đình mở tử mấu hoàn. Vù, thân ảnh Âu Dương hóa thành kim quang lao vào mộ dung tử thanh. Diệp Phong hừ lạnh, lách nhanh hai bước, chặn đường hắn. Hóa ảnh phân thân kiếm. Âu dương một quang ngưng lại, trường kiếm xích lên ong ong, vẩy ra mấy đạo kim sắc kiếm ảnh. Năng lượng ngưng hình hoàn thành trong khoảnh khắc, cùng với tiếng quát là năm đạo kiếm ảnh lăng lệ vút ra, rít gió ràn rạc xả vào Diệp Phong và Mộ Dung Tử Thanh. Năm đạo kiếm ảnh này cực kỳ chuẩn xác về góc độ và phương vị, tốc độ cũng cực nhanh, Diệp Phong chỉ dựa vào hai bàn tay, không thể nào ngăn được năm đạo công kích này. Mục tiêu thật sự của năm làn kiếm ảnh không phải gã mà là mộ dung tử thanh ở sau lưng Như thế thì càng khó đón đỡ Môn võ ký này uy lực không lâu dài Dù ta không sử dụng thiết bị thuật thì cũng không bị uy hiếp gì Thoáng chốc gã đã phán đoán được Thân thể gã hơi lắc kinh cực thứ sáp phủ kiến toàn thân tiểu phúc và ngực phải đón đỡ 2 đỏ kim kiếm hai tay linh xảo vạch thành quý tích chùm lên ba đạo kiếm ảnh khác, phập phập phập. năm đạo kiếm khí đâm hết vào mình gã, nguyên lực trên năng lượng thứ sáp ở tiểu phúc và ngực phải tan biến, kiếm khí còn lại đâm vào cơ nhục gã tối máu. thực lực của Âu Dương hơn nhiều An Phan. Môn võ khí này không chú trọng uy lực nhưng vẫn phá được lực phòng ngự của Diệp Phong Dù vậy nhục thân của gã là tam giai võ sư kiếm khí tuy lợi hại nhưng bị giảm đi rồi Chỉ khẽ cào vào da gã Vết thương vặt này không đáng ngại Cánh tay chẳng ba đạo kiếm khí do so nắm vững góc độ nên không bị thương nặng Hừ Bên phải vang lên tiếng âu dương hừ lạnh Gã thầm kêu không ổn Nhân lúc gã ớn phó ngũ đạo kiếm khí, Âu Dương đáp xuống, mũi chân điểm nhanh lướt ngang mấy thước tránh khỏi Diệp Phong, hình thành một khe hở để tôn kích trúng. Mũi kiếm của gã dựng lên kiếm cương không mạnh lắm phun ra tốc độ lại cực nhanh. Lúc Diệp Phong kịp phản ứng thì kiếm cương đã lướt qua người như độc xà thổ tín đâm vào mộ dung tử thanh. Cẩn thận! Đến nước này, gã đành cố gắng nhắc nhở. Mộ sung tử thanh đang chuyên tâm mở khóa, nghe gái nhắc nhở thì cả kinh ngẩng lên thì thấy ngay một đạo kim quang lóe lên. Chiếc chìa khóa bạch ngọc của cô gần như cắm vào máu hoàn thì bị kiếm cương chém trúng. Chát chìa khóa bạch ngọc gãy đôi trượt khỏi kẽ tay cô xuống đất. Tiếp đó cánh tay trắng ngần xuất hiện một vệt máu cực kỳ bắt mắt. Cậu tạp trùng. Lửa giận dâng lên ngùn ngụt cơn cuồng nổ từ đáy lòng gã bùng cháy. Chưa đầy một năm trước, gã từng trơ mắt nhìn một nữ tử mỹ lệ ngọc nát hương tan trước mắt, vì gã chưa đủ thực lực, không thể bảo vệ được cô, đến nay niềm ăn hận đó vẫn vùi sâu trong lòng gã, mỗi khi nghĩ lại là như dao cắt. Màu đỏ rực xóa trên tay mộ Dung Tử Thanh khiến tình cảnh đó quay về trong đầu ức gã. Gá không thể để việc như thế lặp lại. Ban nãy gá còn thề thốt đảm bảo không để mộ dung tử thanh bị tông kích nhưng nháy mắt sau cô đã thổ thương trước mắt gá. Tuy chỉ là vết thương nhẹ nhưng với gá, ngay cả người trước mắt mà không bảo vệ được, sau này làm cách nào bảo vệ thân nhân bằng hữu, thậm chí nữ nhân của mình. Gá ẩn tàng thực lực để làm gì đã là địch nhân của nhau thì nên không hề lưu tình với đối phương. Mắt gã đỏ lên thân thể bị sát ý sung thiên vây lấy Lớp gai ngoài ra dần hình thành năng lượng thể ngưng tụ Lớp kim sắc hộ giáp thoạt có thoạt không cũng sáng lên Năng lượng khải giáp ngưng thực lộ rõ hình thể hung hãn khiến người khác lạnh buốt xứng lưng Võ Võ Sư Âu Dương và An Phan đồng thời kêu lên kinh ngạc Không thể là sự thật Câu này không biết hiện lên bao nhiêu lần trong lòng An Phan, nếu nói sức chiến đấu của Diệp Phong sánh ngang với võ sư thì hắn còn có thể tiếp nhận, giờ khí hải của gã cũng đạt đến cảnh giới võ sư, thậm chí còn cao hơn đẳng cấp của hắn. Nên biết khi nhập họp, khí hải của Diệp Phong mới là bình dân tứ sai, bậc tháng sau là võ đồ nhất sai mà khi ấy ai cũng cho rằng gã chỉ tạm thời bạo phát. Nhưng sau nửa năm ngắn ngủi, gã lại đạp tới võ sư Tam Giai một cách đầy yêu nghiệt. Tốc độ tu luyện đáng sợ như thế sao lại xuất hiện ở một thiếu niên còn phân tâm để luyện thể. Người đáng chết. Ánh mắt gã đầy sát khí nhìn Âu Dương, khiến lòng hắn như bị trọng chùi gõ trúng. Tiếng xé không khí chói tai đột nhiên vang lên, bàn tay đầy gai nhọn vỗ tới, một giải kim mang lói lên mà Diệp Phong đã xuất hiện trước mặt Âu Dương. Hàn ý thấu xương chảy qua toàn thân, hắn không kịp suy nghĩ phát ra năng lượng hộ giáp cực độ, trường kiếm mang theo kim nguyên lực ngưng luyện, dốc toàn bộ sức mạnh ra. Kenh! Trường kiếm trong tay Âu Dương chỉ là phàm khí được sồn kim nguyên lực hùng hậu vào. Và chạm với cánh tay như thép của Diệp Phong thì gãy tan Tay gã không giảm đà, vỗ mạnh lên ngực hắn Phột, toàn thân âu dương văng đi, và vào mút xô gốc đại thụ, Lực đạo khủng khiếp khiến ngực hắn khí huyết sôi trào Cổ họng tanh tanh thổ ra một ngụm máu Ngực hắn có một vết thương đáng sợ như bị đao chém đang trào máu Thập phần thê thảm Đòn toàn lực của gã khi thể hiện thực lực chân thật hóa ra mạnh đến thế. An Phan Đinh sông lên liều mạng cũng thử lại, ngay cả tứ sai võ sư còn không đỡ nổi thì nhị sai võ sư như hắn sông lên có khác nào nạp mạng. Hắn thiên chi ghiêu tử cao cao tài thượng tại học viện, chưa từng đối mắt với cảm giác bị tử vong uy hiếp, giờ đã được trải nghiệm bất sắc sun lên.